trương t 1 t h i ê n hạ ai không biết đạo tổ can vũ 18 năm tân triều bắc chu đầu hàng đại cảnh giang sơn mở rộng tấn triều chỗ cũng bị một lần nữa thu phục trong vòng mấy tháng các nơi không ngừng có đầu người rơi xuống hoàng đế bắt đầu thu tín h sổ sách những cái kia t ư n g có đầu hàng chi ý hạ thần đều bị chém đầu hoặc là xung quân biên cương từ tam tỉnh thừa tướng cho tới bình thường huyện nha không một may mắn thoát khỏi tàn khốc như vậy vẫn không người nào dám tạo phản vì mở rộng binh lực điều động văn viên, khương tử ngọc chiêu cáo thiên hạ, n h ư n g đám thương nhân quyên tiền, cống hiến lớn người có thể thăng quan tiến tước. nguyên bản khan hiếm quốc khố trong khoảng thời gian ngắn giàu có, không chỉ là đại cảnh thương nhân, mặt khác vương triều thương cổ thế gia cũng đến đây quy hàng. vô luận đại cảnh trong ngoài, tất cả mọi người biết một tôn trước nay chưa có vương triều sắp cuột khởi, xung quanh vương triều chắc chắn bị thôn tính. khương tử ngọc hấp thụ trước đó giáo huấn, không có vội vã t r i n h chiến, mà là vững chắc đã có giang sơn, thiên cương, hoang nguyên. Ngụy chủ động đầu hàng, Hoàng thất biến thành vương tộc, bọn hắn không quăng, sớm muộn sẽ bị đổ sát. Nương tựa theo đại cảnh đạo tổ uy danh, đại cảnh ninh đón cao tốc khuyết trương cương thổ giai đoạn ban đêm, khương trường sinh ngồi trên tảng cây nhìn ra xa đèn đuốc sáng trưng kinh thành. Nửa năm trôi qua, kinh thành trở nên cực độ phồn hoa, trắng đêm không tắt đèn, rất có bất d ạ thành cảm giác. Hắn rất có loại đi vào kiếp trước cổ đại thịnh đường cảm giác. Luận quốc lực cương thổ đại cảnh đã vượt xa thịnh đường. chẳng qua là nơi này chính là võ đạo thế giới thế giới to lớn vượt xa địa cầu võ đạo mạnh càng là khó mà ước lượng đây đều là công lao của ta a khương trường sinh trong lòng cảm khái có chút tự đắc mặc dù không tại trên triều đình lại có đối giang sơn xã t á c cự đại công lao loại cảm giác này vẫn là rất mỹ diệu sau đó trong vòng 20 năm đại cảnh không có đại nạn đi khương trường sinh yên lặng nghĩ đến tổng không đến mức tiếp xuống ra 20 triều vây công đại cảnh đi quá bất hợp lý chỉ cần đại cảnh không quá cuồng vọng, không đến mức như thế. nhìn một lúc lâu, không trường sinh vươn mình mà xuống dưới tàng cây tĩnh tọa tu luyện. hô a o a o một chỗ lớn lớn dưới thác nước, hồ nước nổi lên hơi nước, nhưng vùng này như tiên cảnh, một đạo thân ảnh ngồi tĩnh tọa ở trên đá ngầm, thừa nhận dòng nước trùng kích, quanh người hắn bao quanh nhàn nhạt, nhạt huyết khí. đây là một tên thiếu niên, nhìn kỹ lại, mặt mũi của hắn vậy mà cùng khương tú giống như đúc, giữa mi tâm b ấ t hiện lên màu đỏ như máu. lộ ra rất có lệ khí. Bên ngoài mấy dạm, tứ hải hiền thánh nằm ở bên hồ trên tảng đá lớn phơi nắng. Một đạo thân ảnh chân đạp diều h â u tới, rơi vào tứ hải hiền thánh bên cạnh. Cái này người người mặc rộng lớn vũ bào. Bên hông cột một đầu roi sắt. Hắn mở miệng cười nói: tứ hải, ngươi làm sao một mực trông coi bảo bối của ngươi đ ổ nhi, sợ chúng ta cướp đi sao? Tứ hải hiền thánh mở ra một con mắt nhìn về phía hắn, tức giận nói: hàng phong sư huynh, ngươi tới làm gì? Hàng phong sư huynh cười nói. động thiên bên ngoài phát sinh việc lớn, ngươi vừa vặn theo đại cảnh trở về, cho nên ta tới tìm ngươi hỏi một chút. tứ hải hiền thánh ngồi dậy, một cái tay bắt đầu móc l ỗ tai, không nhịn được hỏi chuyện gì. thông vũ cốc tổ tinh lâu mang theo cửu phương vương triều vây công đại cảnh, thông vũ cốc thậm chí thỉnh động một vị kim thân cảnh lão quái, nhưng mà bọn hắn bại, bị bại dối tinh dối mù, cái kia kim thân cảnh lão quái càng là chết ở trên chiến trường, chết không toàn thây, chỉ vì một người đại cảnh trường sinh tiên sư. bây giờ bị đại cảnh hoàng đế x ư n g là đạo tổ hàng phong sư huynh cười ha hà nói nghe được nửa câu đầu tứ hải hiền thánh sắc mặt đại biến bất quá càng về sau sắc mặt của hắn càng ngày càng quỷ dị cái kia yêu đạo vẫn là đáng sợ như vậy liền kim thân cảnh đều có thể giết ta cái ai a hàng phong sư huynh cảm khái nói kim thân cảnh thân thể cường đại dường nào dù có chết làn da không khô kim cốt không thay đổi nhưng mạnh mẽ như thế kim thân nghe nói bị đại cảnh đạo tổ đánh rách r a còn thiếu một nửa thân thể hiện tại hiền thánh động thiên bên trong rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận thậm chí liền đời trước các tiền bối cũng tại tò mò quả nhiên là nhất chiến t h à n h danh đại cảnh chính là trên phiến đại lục này phía nam góc nhỏ tuy có long mạch nhưng khoảng cách hiền thánh động thiên cùng đại lục trung tâm cực xa thanh danh vậy mà có thể truyền tới nơi này khó lường a tứ hải hiền thánh tức giận nói nói nhảm ngươi nếu có thể giết kim thân cảnh lão quái ngươi cũng không phải danh chấn thiên hạ hàng phong sư huynh cảm khái nói ta ngược lại thật ra nghĩ kim thân cảnh nào có dễ dàng như vậy đi đến nói đi thì nói lại ngươi gặp qua đại cảnh đạo tổ sao tự nhiên gặp rồi ta còn tới giao thủ qua tứ hải hiền thánh bóp lấy dâu r i a ngạo nghễ nói ra hàng phong sư huynh quan sát tỉ mỉ hắn nghi ngờ nói ngươi công lực nhỏ yếu như vậy ngươi sao có thể tại dưới tay hắn sống sót tứ hải hiền thánh khinh thường nói ngươi đây liền không hiểu được đây cũng là nhân cách bị lực ta mặc dù võ công không được nhưng ta phong thái lệnh đại cảnh đạo tổ tin phục hắn thậm chí còn mời ta uống rượu. thật chứ, thật. nhanh nói cho ta nghe một chút đi. đạo tổ đến tuột cùng là như thế nào người? có rượu không? liền biết ngươi. đi theo ta đi. hắc hắc. tân xuân qua đi, kinh thành ngày càng phồn hoa. thậm chí xuất hiện dị vực thương đội võ giả số lượng cũng càng ngày càng nhiều. hoàng đế hạ đạt một cái trọng đại quyết sách, xây dựng thêm kinh thành. bách tính cũng là không có ý kiến. so với cảnh võ tổ tu sông đào, xây dựng thêm kinh thành đáng là gì? một ngày này. Khương Trường Sinh đang luyện công, trước mắt hiện ra một nhóm nhắc nhở. Càn Vũ 18 năm bị ngươi đánh d ấ u Lý Thái Xuân đầu thai thành công, giáng sinh tại Bắc Chu chỗ. Lý Thái Xuân chính là Lý Công Công. Khương Trường Sinh đối bên người hét thảy người quen đều lưu lại luân hồi ấn ký, không nhất định nhất định phải moi bọn hắn, ít nhất cũng có thể nhường một chút niềm vui thú phẩm vị luân hồi. Mạnh Thu Sương sau khi chết năm thứ hai liền đầu thai, Lý Công Công lại đợi mấy năm, Hoàng hậu Nương Nương càng là đến nay không có đầu thai. l u â n hồi sự t ì n h quả nhiên là khó bắt sở khương trường sinh hơi hơi xuất thần sau đó tiếp tục luyện công cùng lúc đó kinh thành một chỗ trong đình viện ngọc nghiên giật cùng một người ngồi đối diện đối phương đồng dạng là một nữ tử tướng mạo thoạt nhìn so với nàng lớn hơn 30 tuổi bộ dáng một thân áo tím phong vận mười phần ngọc nghiên giật cười khổ nói nghe ngươi nói như vậy hắn xem như nhất chiến thành danh áo tím nữ tử thở dài nói không nói hắn giết hơn 400 vạn phàm binh thế nhưng đánh giết kim thân cảnh lão quái cũng đủ để danh chấn thiên hạ liền bên trên tam phương triều tông đều tại thăm dò t ì n h báo của hắn ngọc nghiên giật trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ may mắn may mắn lúc trước gặp mặt khương trường sinh nàng không có thất lễ bằng không phù nguyệt thế gia chẳng phải là muốn đi vào thông vũ cốc tụ tinh lâu theo gót thần đao thiên đã bắt đầu tiếu sát tụ tinh lâu đệ tử hai phe triều tông liền nhau thần đao thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy coi như không có thần đao thiên Tu tinh lâu không có 200 năm, rất khó khôi phục nguyên khí. Áo tím nữ tử t h ổ n thức nói. Ngọc nghiên giật hỏi, thần Đao Thiên sẽ để mắt tới 13 châu sao? Áo tím nữ tử lắc đầu bật cười, làm sao có thể? Bọn hắn đoán chừng phải để cho thủ hạ vương triều cống lên cho đại cảnh để cầu hòa bình. Đạo tổ bất tử, không người nào dám động đại cảnh. Huống hồ, không có người biết được đạo tổ nhiều ít tuổi. Ngọc nghiên giật hồi tưởng lại không trường sinh bộ dáng, nàng cũng không cách nào phán đoán, nhưng nàng có loại ảo giác. Khương Trường sinh tuổi tác không lớn, cùng những lão bất tử kia tồn tại so sánh, khí chất hoàn toàn khác biệt. Gia chủ nhường ta cho ngươi biết, nghĩ biện pháp giao Hảo Long khởi quan, Long khởi quan có trở thành triều tông khả năng, vật này coi như lễ gặp mặt. Áo tím nữ tử từ, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, Ngọc Nhiên giật tiếp nhận, mở ra xem, lập tức s ử n g sốt, sắc mặt của nàng trở nên phức tạp. Ba tháng, đại cảnh võ khoa cử lần nữa bày ra, mà lần này không giống với những năm qua, báo danh võ giả rất nhiều, bao hàm tần triều. Bắc Chu h o à n g Nguyên chỗ võ giả dẫn đến bên ngoài kinh thành cũng tạm thời đứng lên rất nhiều khách sạn cung cấp võ giả ở tạm Long Khởi Quan bên trong Vạn Lý đang ở hướng Khương Trường Sinh hồi báo Long Khởi Quan gần nhất tình huống theo Long Khởi Quan được lập làm thánh địa đại lượng quyền quý nghĩ đưa các đệ tử vào núi Khương Trường Sinh nói Long Khởi Quan cứ như vậy lớn không cần thu quá nhiều đệ tử cầu tinh không cầu nhiều cũng không cần lo lắng đắc tội quyền quý bây giờ Long Khởi Quan chính là trong kinh thành lớn nhất quyền quý. Vạn lý gật đầu cảm thấy có lý, hắn suy nghĩ một chút nói: Ta đây khống chế tại một ngàn người số về sau các đệ tử cũng không cần hành tẩu giang hồ thu lưu cô nhi. Khương Trường Sinh gật đầu đồng ý. Vạn lý lại hỏi thăm một chút chi tiết mới rời đi. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, hắn hơi nhớ Đại sư tỷ mạnh thu xương như tại cái kia không cần muốn mọi việc hỏi hắn. Bạch Kỳ hỏi đệ tử rất nhiều còn không tốt sao? Quá ồn. Khương Trường Sinh hồi đáp. Lúc này Hoàng Xuyên nhập viện. tuyên bố đến đây bái phòng chiều tông đệ tử ngọc nghiên giật đến đây bái phòng còn mang theo hậu lễ hắn lúc này đồng ý cũng không lâu lắm ngọc nghiên giật nhập viện nàng đi vào khương trường sinh trước mặt cùng kính khom lưng hành lễ nàng trực tiếp móc ra một cái hộp gỗ đặt lên bàn nói t i ê n bối đây là gia chủ tặng cho chính là 3.000 n ă m viêm sâm thích hợp tu hành trí cương trí dương võ học võ giả tăng trưởng trăm năm công lực tuyệt chuyện đương nhiên bạch kỳ trường lớn mắt sói kém chút chảy nước miếng Không trường sinh có thể cảm nhận được v i ê m sâm nội uẩn chứa nồng đậm nóng bỏng linh khí, xác thực không là phàm phẩm. Hắn vẫn là lần đầu gặp được như thế chân bảo. Hắn mở miệng hỏi: đa tạ gia chủ của các ngươi. Bất quá gia chủ của các ngươi không phải tặng không a? Ngọc Nhiên giật cười nói: tặng lễ. Làm sao có thể nói là tặng không? Coi như phủ Nguyệt thế gia cùng đạo tổ Giao Hảo. Trong nội tâm nàng hết sức không bỏ, như thế c h í bảo, nàng cũng trông mà thèm bảo vật như vậy cho dù là triều tông cũng sẽ tranh đoạt. phụ thân nàng đưa ra bảo vật này lúc nàng cực kỳ giật mình khương trường sinh đem hộp nhận lấy cười nói nếu chỉ là g i a o hảo ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt liền sợ phù nguyệt thế gia nhất định phải tiếp quản đại cảnh nghe vậy ngọc nghiên giật xấu hổ cười nói nào dám a hôm nay thiên hạ ai không biết đạo tổ tên long mạch do tiền bối trưởng khống phù nguyệt thế gia tâm phục khẩu phục khương trường sinh hài lòng gật đầu này còn tạm được hai người trò chuyện trong chốc lát ngọc nghiên giật không dám đánh nhiễu cấp tốc rời đi. Khương Trường Sinh vuốt vuốt viên sâm như có điều suy nghĩ. Bạch Kỳ t ầ m mắt g ắ t g a o nhìn chằm chằm viên sâm, nói: đạo trưởng như thế c h í bảo nếu để cho thần tâm cảnh cao thủ chỉ cần chân khí phù hợp thành tựu thần nhân tuyệt không phải việc khó. Khương Trường Sinh lật tay đem nó thu nhập cự linh giới bên trong. Bạch Kỳ còn tưởng rằng hắn là giấu vào trong tay áo, chỉ có thể lưu luyến không rời thu hồi t ầ m mắt. Viên sâm cho Khương Trường Sinh chính mình dùng, ý nghĩa không lớn. Bản thân hắn liền sắp đột phá rồi. chẳng t h ả nhường Long Khởi Quan tăng thêm một tiên thần nhân nếu là thánh điện không thể chỉ dựa vào hắn giữ thể diện phóng sự đêm nay hết chương rồi ngủ ngon chương 82, kim thân cảnh phía trên có không cảnh g i ớ i thoáng chớp mắt nửa năm trôi qua tháng 10, cử ly này một trận kinh thế đại quyết chiến đã qua một năm đại cảnh còn tại củng cố cương thổ của mình cùng triều chính Khương tú đã có mấy tháng không có tới Long Khởi Quan vội vàng giúp hoàng đế xử lý chính vụ bây giờ đại cảnh cương thổ gấp bội cần thiết văn võ nhân thủ vượt xa lúc trước khương tử ngọc mỗi ngày bận đến đã khuya hoa kiếm tâm mỗi tháng đều vì hắn hướng khương trường sinh cầu đan sợ hắn chịu ra bệnh tới một ngày này khương trường sinh đem 3.000 n ă m viêm sâm luyện chế thành đan dược dược hiệu mạnh hơn cũng có thể nhường đệ tử tốt hơn hấp thu hắn gọi tới hoang xuyên đem này đan ban cho hoang xuyên trừ hắn ra long khởi quan đệ tử khác đều rất yếu không đủ tư cách sử dụng lăng tiêu tuy có kỳ ngộ nhưng cũng chỉ là kiếm phát công lực miễn cưỡng bước vào thần tâm, xa không thể cùng hoang xuyên so. Hoang xuyên biết được này đan công hiệu về sau, xúc c ộ n g hỏng, lập tức giật đầu bái tạ khương trường sinh. Bạch kỳ ghen é cực kỳ, ánh mắt kia như đao nhường hoang xuyên hết sức không được tự nhiên. Sau đó, hoang xuyên không dám chờ lâu, cấp tốc chạy đi. Tin tưởng không cần mấy tháng, long khởi quan sẽ sinh ra vị thứ nhất thần nhân, đến mức bình an, không tính đó là hoàng quyền tạo nên. Bây giờ bình an chính là đại cảnh đệ nhất mãnh tướng. không tính long khởi quan đệ tử khương trường sinh rỗi cái lương mệt mỏi điều ra hương hỏa giá trị xem xét trước mắt hương hỏa giá trị 490.743 49 vạn rất khủng bố số liệu nói cách khác thiên hạ hôm nay có 49 h vạn người vì hắn t h ắ p hương tại đây cái không có văn minh khoa học kỹ thuật thế giới tin tức truyền lại mở đục có thể thu lấy được nhiều như vậy người tin ngưỡng đủ để thấy khương trường sinh bây giờ tại đại cảnh địa vị đây coi như là đại hiền lương sư không hắn sao có thể cùng ta so khương trường sinh đắc ý nghĩ đến thờ phụng hắn cũng không chỉ là bình dân bách tính tinh t h à n h nhiều ít quyền quý trong nhà đứng thẳng hắn tượng thần mấy trăm năm về sau hắn sẽ sẽ không trở thành thần thoại nhân vật khương trường sinh chỉ là ngẫm lại còn có chút chờ mong hương hỏa giá trị mang cho hắn không chỉ là cảm giác thành tựu càng là cảm giác an toàn nhiều như vậy hương hỏa giá trị dùng tới độ kiếp hẳn là ổn a khương trường sinh cũng không muốn không chết ở trong tay địch nhân chết tại thiên kiếp dưới hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện gần đây hoàng đế đưa tới không ít dược liệu trong đó bao hàm mặt khác vương triều cống lên tới khiến cho hắn luyện chế ra rất nhiều đan dược bớt đi không ít thời gian tu luyện khoảng cách đột phá đã rất gần khương trường sinh trong lòng tràn ngập chờ mong quyết định dốc lòng tu luyện không hỏi thế sự sóng biển vỗ án bãi cát cùng rừng cây giao tế chỗ có một gian khách sạn năm bàn lớn có hai bàn là ngư hộ đang nghỉ ngơi còn có một bàn ngồi hai tên võ lâm nhân sĩ đang ở uống rượu, chính là mạnh thu hà cùng đại thừa long lâu lâu chủ con trai của tiêu đ i ệ u thiên tiêu bất khổ mạnh thu hà để chén rượu xuống hỏi nghĩ được chưa tiêu bất khổ vùi đầu uống rượu uống liền ba bát mới nói không cần lại nghĩ ta không có lựa chọn mạnh thu hà yên lặng tiêu bất khổ vẫy chào nhường tiểu nhị lại đến ba h ũ rượu mạnh thu hà cảm khái nói thế nhân đều coi là đạo tổ chính là lão bất tử tồn tại thật tình không biết hắn vẫn chưa tới 70 tuổi dùng cảnh giới của hắn còn có thể lại chấn áp đại cảnh trên trăm năm lưu lại x á c thực không có ý nghĩa nghe nói hiện thời hoàng đế đang ở xây dựng thêm bạch y vệ có lẽ muốn n h ằ m vào đại thừa long lâu n g ư ờ i x á c thực nên rời đi nhưng vì sao muốn đi tới hải ngoại đại cảnh hướng xuống hải dương chính là cấm khu bách tính chỉ dám tại duyên hải vớt không dám bước chân quá sâu không chỉ là đại cảnh các triều đại vương triều đều không dám bước chân biển sâu tiêu bất khổ châm chọc nói không đi hải ngoại đi chỗ nào Thiên Hạ hôm nay có không ta dùng thần chỗ? Bây giờ Đại Thừa Long lâu đã là chuột chạy qua đường, những cái kia cùng chúng ta giao hảo chiều tông trắng trận truy sát ta phải đi lấy lòng đệ tử. Bọn hắn sợ cùng chúng ta dính vào quan hệ, bị cái kia yêu đạo mang thủ. Nụ cười của hắn càng ngày càng đáng c h á t đã từng tràn đầy tự tin, tiêu xái đã không còn tồn tại. Biết được hiểu không trường sinh đánh chết kim thân cảnh, hắn liền biết Đại Thừa Long lâu không có khả năng lại phục sinh, sẽ chỉ trở thành bụi bặm lịch sử. nếu như khương trường sinh chẳng qua là kim thân cảnh hắn còn có một tia hy vọng dù sao đại thừa long lâu trong lịch sử xuất hiện qua kim thân cảnh chẳng qua là đã cách xa nhau 500 năm dễ dàng c h u diệt kim thân cảnh cái kia được nhiều mạnh mấu chốt nhất hắn theo mạnh thu hà trong miệng biết được yêu đạo số tuổi thật sự hắn mặc dù không có thể hiểu được cái kia yêu đạo tu luyện như thế nào nhưng hắn hiểu rõ một chút hắn kiếp này báo thù vô vọng trước tránh né sát kiếp lại nói nếu là hậu đại xuất hiện kinh diễm vô song thiên tài ban lại phục triều tông Mạnh Thu Hà hỏi, cái kia liền đi đi, có lẽ hải ngoại thật có rộng lớn hơn thiên địa. Tiêu Bất Khổ gật đầu, sau đó tiếp tục uống rượu giải sầu. Sau nửa canh giờ, Tiêu Bất Khổ đứng dậy, rút ra bên hông kiếm, đem trong khách sạn tất cả mọi người sát hại, cướp bóc thuyền đánh cá, sau đó đem trong khách sạn hết thảy ăn, uống chuyển đến trên thuyền. Hắn còn cố ý đem năm chiếc thuyền đánh cá buộc chung một chỗ, có thể gánh chịu càng nhiều lương thực, rượu. Mạnh Thu Hà yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn, làm xong tất cả những thứ này. Tiêu bất khổ đứng tại thuyền đánh cá bên trên, dùng chân khí thôi động thuyền đánh cá cách bờ. Hắn hướng mạnh thu hà hô, mạnh lão đầu kiếp này sợ là vĩnh biệt. Nếu có kiếp sau, người ta làm huynh đệ mà không phải bạn vong niên. Hắn lại khôi phục ngày xưa thoải mái dáng vẻ, thấy mạnh thu hà buồn cười, hướng hắn p h ấ t tay ra hiệu hắn nhanh lên. Một mực đưa mắt nhìn tiêu bất khổ tan biến tại mặt biển cuối sương mù bên trong, mạnh thu hà mới vừa đứng dậy. Mạnh thu hà nhìn khách sạn phía sau liên miên thanh sơn. đột nhiên bao la mở mịt, trời đất bao la, hắn nên đi hướng nơi nào? Hắn nghĩ tới muội muội của mình mạnh thu xương, ánh mắt ảm đạm, đó là hắn trên đời thân nhân duy nhất, lại bị hắn vứt bỏ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình này cả đời hết sức thất bại, mặc dù thu hoạch được cái thế võ công, thì có ích lợi gì? Kết quả là còn không phải không một thân nhân. Khương Trường Sinh còn không biết chính mình dọa đến đám địch nhân dồn dập thoát đi đại cảnh, coi như biết được, hắn cũng không thèm để ý, chỉ có không ngừng mạnh lên. mới có thể giữ vững địa bàn của mình. Đại thừa Long lâu, Thông Vũ Cốc, Tụ Tinh lâu sai lầm lớn nhất liền là không đủ mạnh, không bằng hắn mạnh. Khương Trường Sinh phải gìn giữ chính mình thần bí, tuyệt đối không thể đem tự thân cảnh giới bảo hắn biết người. Về sau hắn liền dùng kim thân cảnh tự cho mình là nếu có không có mắt người tìm đến phiền toái, vừa vạn làm sinh tồn ban thưởng. Một ngày này Khương Trường Sinh triệu tập thanh khổ, hoang duyên, lăng tiêu, vạn lý chờ lão đệ tử đem đình viện ngồi đầy. hắn làm đệ tử nhóm giảng giải võ đạo chi cảnh nhất lưu phía trên chính là chân nguyên ngưng kết chân khí chính là chân nguyên chân nguyên phía trên chính là linh thức chân khí ngoại phóng giác quan tăng lên tức là linh thức linh thức phía trên chính là thông thiên vận dụng chân khí tự nhiên này cảnh có thể không ngừng tích lũy công lực chính là võ đạo quá độ cảnh giới thông thiên phía trên chính là thần tâm thần tâm chính là võ lâm tông sư này cảnh giới ngộ tâm thông thần đã có khả năng xây dựng võ đạo của mình thần tâm phía trên chính là thần nhân thần nhân có thể thoát ly đại địa chói buộc lăng không dậm chân trong nháy mắt thân x ê dịch chuyện đương nhiên hắn công lực tương nginh tới thuế biến đây là võ đạo lần thứ nhất lớn thuế biến các đệ tử nghiêm túc nghe long khởi quan tuy có khương trường sinh võ học nhưng các đệ tử phổ biến mới chân nguyên cảnh chỉ có một phần ba đi đến linh thức cảnh đạt ở mấy chục năm trước thanh hư đạo trưởng đoán chừng không dám nghĩ nhưng ở khương trường sinh trong mắt vẫn là quá yếu thần nhân phía trên chính là kim thân, thể phách thành kim, da thịt như cương, không thể phá vỡ. Kim thân cảnh đan điền vượt xa thần nhân, có thể ác xúc chân khí, như liệt diễm cháy hừng hực, một chiêu một thức đều có phá vỡ núi phá thành uy năng. Kim thân cảnh, các đệ tử trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bây giờ tại đại cảnh bên trong, kim thân cảnh không còn là bí mật, nâng lên kim thân cảnh, liền sẽ nghĩ tới đạo tổ. Hoang xuyên nhịn không được hỏi, kim thân cảnh phía trên có không cảnh dưới? l ă n g tiêu cũng chăm chú nhìn khung trường sinh. bọn hắn cũng tại trận kia quyết trong chiến đấu chiến thắng về sau còn thu hoạch được chức quan hưởng thụ triều đình bổng lộc bọn hắn cảm thấy khương trường sinh chắc chắn siêu việt kim thân cảnh khương trường sinh mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối nói ta cũng muốn biết kim thân cảnh phía trên là gì cảnh g i ớ i đáng tiếc ta một mực đợi tại đại cảnh há có thể biết được chuyện thiên hạ nhìn hậu bối đệ tử có thể có người siêu việt kim thân cảnh đặt chân ta đây hiện tại không biết cảnh g i ớ i cao hơn lời nói này nói đến các đệ tử máu nóng sôi trào h o à n g xuyên Lăng tiêu càng là coi đây là mục tiêu, cố gắng cả đời đuổi theo. Lại qua thời gian một nén nhang, các đệ tử tán đi. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, duy nhất một lần giảng nhiều lời như vậy, còn hơi mệt. Bạch Kỳ nhịn không được nói, đạo trưởng, ngài thật không biết kim thân cảnh phía trên cảnh g i ớ i Vong Trần cầm lấy c á i chổi, cười nói, người này yêu lang, đạo trưởng nói không biết liền là không biết, hỏi lại, cẩn thận đưa n g ư ơ i ném vào trong r ư ợ c đỉnh. Nghe vậy, Bạch Kỳ nhịn không được nhìn về phía Khương Trường Sinh. thấy Khương Trường Sinh lộ ra không có hảo ý c h i sắc lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái không còn dám hỏi Khương Trường Sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì mở miệng nói Vong Trần nhường Vạn Lý Minh Nguyệt mang nhiều mang thanh nhi hướng đời tiếp theo đại đệ tử hướng đi giáo dĩ nhiên điểm này không thể nói cho nàng Vong Trần gật đầu nhưng vẫn còn có chút hoang mang hỏi đạo trưởng nàng còn như vậy tuổi nhỏ ngài vì sao cảm thấy nàng có thể trở thành đời tiếp theo đại đệ tử Long khởi quan đã xưa đâu bằng nay đệ tử gần ngàn dính đến hương hỏa mua bán cũng rất nhiều đại đệ tử vẫn phải cùng kinh thành quyền quý kết giao hết sức khảo nghiệm đạo lý đối nhân xử thế đồng thời cũng phải có nhất định thực lực phục chúng ta cảm thấy nàng rất giống mạnh thu xương khương trường sinh cười ha hà nói vong trần ngẩn người sau đó lắc đầu bật cười hắn dẫn theo cái chuỗi rời đi hắn mặc dù cảm thấy lý do này vô nghĩa nhưng khương trường sinh cũng không phải phạm nhân có lẽ cô gái này thật có thiên phú hơn người Khương Trường Sinh tiếp tục dưới t ả n g cây luyện công. Mấy ngày sau, Hoa Kiếm Tâm nắm một tên nam đồng tới đến sân vườn bên trong. Tên nam tử này đồng chỉ có hai ba tuổi, nhưng bước tiến của hắn hết sức ổn, không giống cùng tuổi Hải Tử. Bạch Kỳ, ngươi đi ra ngoài một chút. Hoa Kiếm Tâm phân phó nói. Bạch Kỳ mở mắt, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là thành thành thật thật rời đi. Đình viện chỉ còn lại có ba người bọn họ. Hoa Kiếm Tâm buông ra Nam Đồng, nhường chính hắn chơi. Nam Đồng cũng không câu thúc. chạy đến dược đỉnh trước một mặt tò mò biểu lộ khương trường sinh mở mắt tầm mắt rơi ở trên người hắn hoa kiếm tâm cười nói nhìn thấy không khương trường sinh hiếp mắt nói hắn bớt có chút không đúng hoa kiếm tâm gật đầu thấp giọng nói không sai tiểu tử này vẫn chưa tới ba tuổi trong cơ thể vậy mà tự động ngưng tụ chân khí ta quan sát qua chân khí tại hắn bớt dâng lên động nàng hết sức hưng phấn cảm thấy kẻ này là được khương trường sinh huyết mạch truyền thừa hoàng tử khác bao quát khương tử ngọc ở bên trong mi tâm b ớ t phẳng phất bài trí duy chỉ có kẻ này khác biệt chương 83, thiên hạ biến trong nháy mắt bắn giết thần nhân khương tử ngọc hết thảy nhi tử đều có đạo văn bớt bây giờ đã trở thành khương gia huyết mạch tiêu chí hắn chúng nữ nhi cũng là không có bất quá đối với cái này cũng không có người dị nghị đạo văn chính là khương trường sinh tu luyện đạo pháp tự nhiên công thành đạo văn ảo diệu thực sự liền khương trường sinh cũng còn chưa làm rõ ràng thấy có tôn nhi đến đạo văn diệu dụng hắn tâm vẫn là nổi lên một tia gợn sóng khương trường sinh hỏi hắn tên gọi là gì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vì này tiểu tôn tử hoa kiến tâm cười nói khương tiển cái tên này khương trường sinh nhớ tới khương tử ngọc khi còn bé hắn ngoại trừ giảng vương triều chuyện xưa tình cờ cũng giảng thần thoại không nghĩ tới khương tử ngọc còn nhớ rõ nhị lang thần tiểu khương tiển leo đến dược đỉnh bên trên thân thể dùng sức lai động vậy mà đem so với hắn lớn mấy lần dược đỉnh lai động phải biết hắn vẫn chưa tới ba tuổi tiểu tử này cũng là thiên phú dị bẩm có lẽ gân cốt không so được bình an nhưng so khương tử ngọc khi còn bé mạnh khương trường sinh thấy lộ ra nụ cười hoa kiếm tâm thấy này lập tức kêu lên tiền nhi tới khương tiền lập tức theo dược đỉnh bên trên nhảy xuống một đường chạy chậm đi vào hoa kiếm tâm trước mặt mười phần nhu thuận hắn thận trọng liếc nhìn khương trường sinh chú ý tới khương trường sinh đang xem chính mình khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng quay đầu đi Tiểu tử này, Khương Trường Sinh nhịn không được đưa tay đi bóp mặt của hắn, dọa đến hắn trốn. Hoa Kiếm Tâm trong ngực về sau khiến cho hắn đi theo ta tu hành đi, nói cho Tử Ngọc kẻ này liền lưu ở bên cạnh ta. Khương Trường Sinh cười ha h ả nói, nghe vậy, Hoa Kiếm Tâm mặt mày hớn hở, nàng một mực tại sầu chuyện này. Khương Tử Ngọc ròng dõi tuy nhiều, nhưng không người đến Khương Trường Sinh chân truyền ở cái thế giới này, võ đạo truyền thừa cùng huyết mạch truyền thừa thường thường không thể tách rời. Đến tận đây. trong đình viện nhiều một tên tiểu hài, hoa kiếm tâm và cung nói cho khương tử ngọc việc này, khương tử ngọc đương nhiên sẽ không phản bác, hắn ước gì như thế. đến mức khương tiền mẫu phi, nàng đồng dạng cao hứng, có thể được đại cảnh đạo tổ chân truyền, về sau có thể an độ cả đời. khương gia hoàng thất thủ túc tương tàn cũng không phải bí mật, nàng cũng lo lắng việc này, mà lại khương trường sinh cho phép nàng trong ngày thường đi long khởi quan thăm hỏi khương tiền. rất nhanh, long khởi quan các đệ tử cũng hiểu biết có một vị hoàng tử đem ở lâu long khởi quan. Khương Trường Sinh cho phép Khương Tiền tại Long Khởi Quan du ngoạn mà không phải một mực quan trong sân. Tràng vạng tối, một cái phòng cửa bị đẩy ra. Khương Tử Ngọc đi tới, phân phó tôi t ớ hướng trong phòng đưa xong đồ ăn sau liền đóng cửa phòng. Trên giường ngồi một đạo thân ảnh, nơi đó không ánh sáng, khiến cho cái này người như là tránh trong bóng đêm lệ quỷ. Khương Tử Ngọc thắp sáng ba chén đèn dầu, sau ó ngồi vào trước bàn, mở miệng nói: Hoàng tổ mẫu tới dùng cơm đi. Nghe vậy. đạo thân ảnh kia chậm rãi xuống giường, nàng tóc trắng phơ, thân thể gầy gò, chính là cảnh văn đế khương vũ chi mẫu lệ phi ngày xưa sở triều công chúa. lệ phi run run rẩy rẩy đi vào trước bàn, cầm chén đỗ lên. vì này thông thiên cảnh cao thủ bây giờ phẳng phất bình thường lão nhân, tay chân vô lực. khương tử ngọc thấy được nàng bộ dáng này, thở dài một hơi. trước kia lệ phi liền tẩu hòa nhập ma, nghe nói đại thừa long lâu bị khương trường sinh phá tan về sau càng là khí huyết công tâm. hôn bê mấy năm một thân công được tán đi lệ phi ăn một miếng thức ăn khó nhọc nói tử ngọc hoàng tổ mẫu không tiếp tục kiên trì được hoàng tổ mẫu nghĩ ngươi hoàng gia gia khương tử ngọc yên lặng hắn biết được lệ phi cùng khương uyên quá khứ đối với nữ nhân này hắn hết sức đồng tình nhưng cũng không thích hắn buồn bã nói hoàng tổ mẫu đã như vậy vậy ngài có thể nói cho trẫm sở c h i ề u bào k h ố ở đâu sao lệ phi chậm rãi buông xuống bát đũa nói có khả năng sở chiều mệnh số đã hết, ta xác t h ự c không nên chấp nhất xuống. nhưng tử ngọc, có một việc ngươi nhất định phải biết được. ngươi không thể mù quáng tín nhiệm đạo tổ. nàng đem khương trường sinh thân phận chân thật nói ra, khương tử ngọc ra vẻ chấn kinh. lệ phi bất đắc dĩ nói, nếu như hắn biết được thân phận chân thật của mình, ngươi này hoàng vị. bây giờ ngươi độc trưởng 13 châu, có thể thu thập võ đạo tài nguyên để cho mình mạnh lên. vĩnh viễn không muốn tín nhiệm hắn người, chỉ có thể tin chính mình. khương tử ngọc hít sâu một hơi, nói. Hoàng tổ mẫu, chẵm biết được. Sau đó, lệ phi đem sở triều bảo khấu địa chỉ nói cho khương tử ngọc. Hôm sau trời vừa sáng, tôi t ớ liền phát hiện lệ phi qua đời. Khương tử ngọc cũng không có gióng chống khuê chiêng xử lý tang sự, lặng lẽ hạ táng. Ngoại trừ bạch y vệ, không người biết được việc này. Lệ phi chỗ ở văn đế phủ đệ xưa triệt để hoang p h ế lại không người đặt chân. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian cực nhanh. Nàng chỗ ở đình viện cũng bắt đầu mọc đầy cỏ dại, dưới xà nhà con nhện tốc độ cao dệt lưới. từng con con mồi rơi vào trong lưới bị nó nuốt. càn vũ 19 n ă m long khởi quan phát sinh một kiện đại sự. h o à n g xuyên bước vào thần nhân cảnh toàn quan phấn chấn tin tức điên truyền toàn bộ đại cảnh võ lâm thần nhân có thể đạp không mà đứng. h o à n g xuyên chỉ cần đứng ở trên không bên trong liền có thể chứng minh cảnh dưới của mình. hoàng đế mừng rỡ vì hoang xuyên tăng lên chức quan. h o à n g xuyên tuy không t h ự c quyền nhưng có thể hưởng thụ được triều đình bồng l ộ c so với hắn phẩm cấp thấp quan lại cũng không dám đắc tội hắn. đến tận đây đại cảnh ở bề ngoài đã có ba tôn thần nhân bình an dương chiêu đế hoàng duyên mặc dù không tính đạo tổ ở bên trong cũng có thể so với triều tông hoàng đế vẫn như cũ củng cố giang sơn không có chinh chiến nhưng hắn tại bên ngoài biên cảnh điều binh khắp thiên hạ tất cả mọi người biết được d ã tâm của hắn hắn không sớm thì muộn muốn triển lộ nhan h vuốt của mình hùng thôn thiên hạ một ngày này khương trường sinh dưới tàng cây tu luyện bạch kỳ đang đùa vẫn khương tiền một thanh âm vang vọng long khởi quan Thiên Cương vương triều hùng hồn g trương đến đây kêu h i chiến đại cảnh đạo tổ tại hạ đại nạn đem đến nghĩ tại trước khi chết lĩnh giáo đại cảnh đệ nhất thiên hạ công lực nhìn đạo tổ thành toàn tại hạ sau khi chết nguyện nhập táng mộ anh hùng chán g mộ anh hùng uy danh đạo thanh âm này vô cùng to liền trong kinh thành không ít người đều có thể nghe được trên đường núi lui tới khách hành hương ngẩng đầu nhìn lại đều là động dung chỉ thấy một lão g i ả đứng ở trên không bên trong hắn một bộ áo bào x á m không có hai tay tóc trắng xóa. c n m một thanh cự c kiếm cùng thân thể của hắn xương không sai biệt lắm rộng đứng lơ lửng trên không thần nhân hết thảy mắt thấy một màn này võ giả trở nên khiếp sợ thiên cương vương triều vậy mà ẩn giấu đi một tôn thần nhân hùng h ồ n g trương mặt không biểu tình tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m long khởi quan hắn bế quan 10 năm tại đại nạn đem đến lúc đột phá thần nhân lại nối tiếp 10 năm tuổi thọ có thể khi hắn theo trong núi sâu ra tới lúc nghe nói thiên hạ kinh biến thiên cương vương triều hoàng thất bị triều tông đồ mới hoàng thất cũng đã đầu hàng tại đại cảnh khiến cho hắn cảm thấy thiên hạ biến cảnh còn người mất nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm thiên cương hoàng đế muốn lấy tự thân thần nhân lực lượng thay đổi tình huống sau thăm dò được trận kia xưa nay chưa từng có đại kết chiến hắn trầm mặc một trận chiến chết tám tôn thần nhân còn có một tôn mạnh hơn kim thân cảnh lão quái kim thân cảnh là cảnh giới gì hùng hồng trương nghe nói trận chiến này về sau cả người mê mang trong núi bế quan nhiều năm như vậy t h ậ t vất vả đột phá hắn tự cho là vũ địch thiên hạ không nghĩ tới kết quả là hùng hồng trương một đường xuôi nam đi vào t i châu kinh thành khiêu chiến đại cảnh đạo tổ hắn là thật một lòng muốn chết long khởi quan bên trong bay lên một đạo thân ảnh chính là hoang xuyên hoang xuyên cực kỳ hưng phấn nghĩ mượn cơ hội này thử một chút công lực của mình từ bước vào thần nhân cảnh về sau hắn còn chưa gặp được địch thủ tốt một thanh âm đột nhiên vang vọng chân trời nhường hoang xuyên nổ cười ngưng kết đạo thanh âm này chính là khương trường sinh nếu khương trường sinh muốn ra tay, vậy hắn không có cơ hội, hắn chỉ có thể biệt khuất lui về. hùng hồng trương ánh mắt ngưng tụ, sau lưng cự kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc bay tới dưới chân hắn, chân hắn đạp cự kiếm thẳng hướng long khởi quan, trong chốc lát c u ồ n cuộn chân khí bùng nổ, ngưng tụ ra muôn vàn kiếm m ảnh tại sau lưng, thanh thế hùng vĩ, dù là hoang xuyên cũng thấy mí mắt kinh hoàng. hoang xuyên còn như vậy, đệ tử khác võ giả khách hành hương tất nhiên là càng thêm chấn kinh. đây là hạng gì công lực? Hạng gì tuyệt học. Đúng lúc này, một cục đá theo long khởi quan bên trong bay ra, vạch phá bầu trời, dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng hùng hồng trương. Hùng hồng trương chừng to mắt trong con mắt phản chiếu lấy cái kia cục đá, càng lúc càng lớn. Phốc lần, chán của hắn bị cục đá đánh xuyên, thân hình dừng lại theo, trung quanh muôn vàn kiếm ảnh hóa thành mây khói tiêu tán. Đư a vị này thần nhân nhập táng mộ anh hùng, vì đó lập bia. Khương trường sinh thanh âm đi theo vang lên, nhường long khởi quan bên trong tất cả mọi người có thể nghe được. liền dưới núi quảng trường bách tính đều có thể nghe rõ ràng tại tất cả mọi người nhìn soi m ó i hùng hồng trương rơi xuống nện ở trong núi rừng t vừa mới xảy ra chuyện gì cứ như vậy kết thúc đạo tổ ra tay rồi ta làm sao không thấy ta thiên thần nhân trực tiếp bị m ể u sát đạo tổ được nhiều mạnh ta giống như thấy được có một đạo kình khí đánh xuyên hùng hồng trương cái chán đám võ giả kinh hô liên tục hoang duyên cũng trở nên khiếp sợ đột phá thần nhân về sau Hoang u y ê n Tâm Thái liền bành trướng, hắn tự cho là tại đại cảnh bên trong được cho là thiên hạ đệ nhị, có thể hùng hùng trương thi triển tuyệt học khí thế hồ đến hắn, hắn cảm giác mình chưa hẳn có thể thắng được đối phương. Nhưng mà bị hắn coi là cường địch hùng hùng trương lại bị miểu sát, hắn thấy rất rõ ràng, đó là một cục đá. Sư phụ dùng một cục đá đánh giết thần nhân. Trong đ ỉ n h viện, Khương Trường sinh sờ lên Khương Tiền đầu, cười đứng dậy. Tuổi nhỏ Khương Tiền hết sức ủy khuất, thật vất vả dùng cục đá bày ra đầu án đến. kết quả thiếu m ộ t viên con mắt ghé vào hắn đối diện bạch kỳ run lẩy bẩy tiện tay bắn ra một cục đá liền có thể giết thần nhân quá bất hợp lý mẹ trước kia thần nhân cao cao tại thượng nó sống trăm tuổi liền gặp được qua đông lâm vương triều vị bá chủ kia từ khi đi vào long khởi quan nó phát hiện thần nhân vậy không tính hiếm thấy thậm chí không thế nào mạnh khương trường sinh ngồi dưới tàng cây bắt đầu chờ mong sinh tồn ban thưởng đối với hùng hồng trương đến hắn có thể hiểu được người tập võ hiếu chiến nếu là chết tại cao thủ luận bàn bên trong cũng tính chết cũng không tiếc bây giờ mộ anh hùng danh khắp thiên hạ hùng h ồ n g trương có thể vào táng mộ anh hùng không thất thần người uy danh chẳng qua là hắn có chút buồn bực thiên cương vương triều lại có thần nhân trước đó đại quyết chiến lúc tại sao không có xuất hiện thời gian một nén nhang sau can vũ 19 n ă m thiên cương vương triều thần nhân hùng h ồ n g trương đại nạn đem đến đến đây khiêu chiến ngươi ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp thuật mưa lửa Khương Trường Sinh trước mắt toát ra một nhóm nhắc nhở khiến cho hắn hài lòng ít nhất cũng là một loại pháp thuật vừa vặn hắn sắp đột phá hùng hồn g trương xem như vì hắn đột phá đưa tới một món lễ lớn ngan dặm tặng đầu người tình ý nặng a Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong thiên hạ các nơi còn có mặt khác sắp chết lão quái vật đến đây khiêu chiến này một trận chiến cấp tốc truyền ra đạo tổ mạnh mẽ càng thêm đi sâu lòng người trong nháy mắt bắn giết thần nhân. đáng sợ đến cực điểm. Liên quan tới Hùng Hồng t r ư ơ n g lai lịch cũng tại đại cảnh võ lâm truyền ra. Nguyên lai Hùng Hồng t r ư ơ n g cũng không phải là hạng người vô danh. Một trăm năm trước hắn chính là thiên cương võ lâm đệ nhất nhân. Chương 84, đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy. Khương Trường Sinh là tại nửa năm sau mới biết Hùng Hồng t r ư ơ n g trải qua, hắn cũng theo đó cảm khái. Hùng Hồng t r ư ơ n g được cho là đại t r ư ợ n g phu, t ù y Tùng Cố Quốc rời đi mà không phải tại nhân sinh những năm cuối hưởng lạc. Mặt khác trong vòng nửa năm. Bạch y, y vệ trắng trợn hành tẩu đại cảnh các châu, trèo đèo lội suối, tựa hồ tại tìm tìm cái gì, liền long khởi quan đệ tử đều tại tò mò. Hoàng đế cử động lần này đã trắng trợn, nhưng khắp thiên hạ không người nào dám đi tìm hiểu hoặc là đi điều tra. Hiện thời hoàng đế thủ đoạn không kém hơn cảnh võ tổ, vô luận quyền thế cao bao nhiêu đại thần nói chém liền chặt. Bây giờ bởi vì võ khoa cử, hoàng đế càng là nắm trong tay võ lâm, giang hồ cùng thế gian nhìn như hai thế giới kỳ thực đều bị hắn một người nắm ở lòng bàn tay. tháng 10, khương trường sinh mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. đến rồi, cuối cùng muốn đột phá. khoảng cách lần trước đột phá đã qua 30 năm, hắn cuối cùng có khả năng đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy. hôm nay đã muộn, hắn quyết định ngày mai lại đột phá. vừa vặn nhường nhiều người hơn nhìn một cái, tăng trưởng chính mình hương hỏa giá trị. hắn lập tức nhường vong trần tiến đến cáo chi vạn lý thông chi ngày mai hắn muốn độ kiếp long khởi quan đệ tử không cần loạn đi lại. nghe vậy, vong trần hết sức hưng phấn. lập tức tiến đến cáo tri việc này. Bạch kỳ nằm dạp trên mặt đất kính quý nhìn sen khương trường sinh là thật muốn đột phá. Nó cảm thấy khương trường sinh tất nhiên là kim thân cảnh phía trên tồn tại, bây giờ lại đột phá, nó không dám tưởng tượng. Hoa kiếm tâm bồi tiếp khương tiền cũng một hồi phát thần. Nàng đồng dạng không cách nào tưởng tượng khương trường sinh bây giờ mạnh cỡ nào, nàng cảm giác mình có thể cùng khương trường sinh tuyệt đối là được trời xanh chiếu cố, nhưng không khương trường sinh, nàng đã chết. nàng không có thể trở thành hoàng đế mẫu thân, không có khả năng giống như nay cuộc sống hạnh phúc, không có khả năng giống như nay công lực. tại gặp được khương trường sinh trước, nàng chẳng qua là bạch y vệ một thành viên hành tẩu trong bóng đêm, cả đời không có khả năng thành ra, cho đến chết tại một lần nào đó hoàng đế an bài bí mật hành động bên trong. nàng rất rõ ràng, chính mình không có khả năng vĩnh viễn làm bạn khương trường sinh, cho nên nàng hết sức chân quý hiện tại mỗi một ngày. khương trường sinh sắp đột phá độ lôi kiếp tin tức tại trong đạo quan truyền ra. nhưng các đệ tử phấn chấn trong lòng bọn họ đạo trưởng liền là giống như thần tồn tại mặt trăng lặn mặt trời mọc ngày kế tiếp đến long khởi quan bên trong có khách hành hương ở tạm bọn hắn cũng nghe đến các đệ tử thảo luận tin tức cấp tốc trong kinh thành truyền ra một chỗ trong đình viện ngọc nghiên giật đang tĩnh tọa tu luyện một tên tôi tớ đến đây hồi báo tin tức nàng nghe xong trường to mắt nhịn không được hoảng sợ nói hắn muốn độ k i ế p đột phá làm sao có thể tôi tớ mặt mũi tràn đầy kính sợ nói đạo tổ chính là thiên n h â n vậy chúng ta phàm nhân không có thể phòng đoán ngọc nghiên giật trừng mắt lướt hắn một cái p h ấ t tay ra hiệu hắn lui ra nàng muốn một người lặng lặng nàng bây giờ ở lâu kinh thành chuyên môn nhìn chăm chăm đại cảnh đạo tổ ngày lễ ngày tết lại đến núi chào hỏi đây cũng là nhiệm vụ của nàng phụ thân nàng thậm chí còn muốn cho nàng hiến thân làm sao nàng căn bản không có cơ hội nàng quay đầu nhìn về phía long khởi sơn ánh mắt phức tạp hoàng cung trong ngựa khương tử ngọc buông xuống tấu trương, r ỗ i cái lưng mệt mỏi, hắn đứng dậy, chuyển động gần cốt. 40 tuổi hắn đã đi vào trung niên, lại thêm nắm giữ bao la giang sơn, hắn uy nghiêm so ngày xưa cảnh võ tổ còn mạnh hơn. khương tử ngọc cười nói, đi thôi, ra đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn một chút sư tổ n g ư ơ i độ kiếp. khương tú s ử n g sốt, độ kiếp? còn chưa chờ hắn hỏi thăm, khương tử ngọc đi ra ngự thư phòng, nhìn ra xa long khởi quan hướng đi, ầm ầm. thiên tượng bắt đầu phong vân biến ảo cuồn cuộn lôi vân hướng phía long khởi quan phía trên tụ tập mà đi lớn lao thiên uy bao phủ giữa thiên địa trong kinh thành càng ngày càng nhiều người đi ra phòng ốc nhìn về phía long khởi quan hàn thiên cơ cũng là như thế hắn nhíu mày âm thầm kỳ quái vì sao khí vận không có có sóng chấn động hắn thật chính là muốn đột phá vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn vì chính mình tạo thế đi đến thần nhân cảnh võ giả liền sẽ tiếp xúc đến khí vận lại hướng lên đột phá chắc chắn dẫn tới khí vận phun trào làm cho cả đại lục cảm nhận được cùng lúc đó trong đ ỉ n h viện khương trường sinh bay lên khương tiễn hoa kiếm tâm bạch kỳ d ồ n rập ngửa đầu rất nhanh long khởi quan mặt khác người trong viện đều thấy khương trường sinh hắn vượt qua đỉnh núi bạch long hướng hắn nôn l ỡ i rắn đầy mắt tò mò hắn tiếp tục bay lên không bay tới khoảng cách đỉnh núi cao trăm trượng hắn hư không ngồi xếp bằng bắt đầu vận công âm âm lô minh trận trận Mây đen bao trùm toàn bộ kinh thành, nhưng bạch nhật biến thành trạng vạng tối, đường đi tối tăm. Không ít bách tính thậm chí đốt lên ngọn đèn dầu. Bách tính, quyền quý, võ giả, thương nhân các loại ngước đầu nhìn lên, tối tăm bầu trời lộ ra đến mức dị thường đè nén, làm người ta trong lòng rụt rè. Bất quá không có người sợ hãi, bởi vì cái hướng kia là Long Khởi Quan, có đạo tổ tọa chấn, không có đạo tổ liền không có bây giờ đại cảnh thiên hạ, thân là đại cảnh người, không có người sẽ biết sợ đạo tổ. sẽ chỉ sùng bái thân cận khương trường sinh vận chuyển đạo pháp tự nhiên công linh lực hình thành gió lốc quay quanh quanh thân hắn giữa mi tâm đạo văn nổi lên bởi vì hắn thân ở không trung lại thêm quanh thân quay quanh linh phong không người có thể mắt thấy đạo văn của hắn chỉ có thể nhìn thấy đầu của hắn lập l ò e kim quang khương trường sinh điều ra hương hòa giá trị trước mắt hương hòa giá trị 602.247 h ắ n trực tiếp mở ra hương hòa độ kiếp quanh thân hiện ra một tầng mắt thường có thể thấy vòng bảo hộ từng tia từng tia khói xanh tràn ngập, oanh một tiếng nổ vang rung trời, một đạo khủng bố lôi đỉnh đánh xuống, tựa như một đầu giải lụa màu trắng vạch phá tối tăm bầu trời, đánh chúng khương trường sinh bị hắn vòng bảo hộ triệt tiêu, tất cả mọi người bị h ù dọa, khương tử ngọc toàn thân lắc một cái, khương tú dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đã bước vào thần nhân hoang xuyên mí mắt kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên bầu trời, hắn cảm giác vừa rồi cái kia đạo s ấ m xét nếu là bổ ở trên người hắn, hắn tất nhiên biến thành cho bụi. này tuyệt không phải c h ư ớ nhãn g n phát là thật thiên uy kinh thành trong đình viện ngọc nghiên giật hàn thiên cơ đều lộ ra vẻ kinh hãi như thế thiên uy không phải đùa d ỡ n không phải hư giả làm đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống lúc khương trường sinh hương hỏa giá trị bắt đầu giảm xuống đạo thứ hai thiên lôi đi theo đánh xuống oanh oanh oanh tiếng sấm kinh thiên động địa toàn bộ ti châu tất cả mọi người có thể nghe được không khỏi là quay đầu nhìn về phía kinh thành hướng đi bọn hắn thấy chân trời hắc ám nhìn mà sợ không rõ ràng kinh thành xảy ra chuyện gì khương tiền thả ra trong tay người gỗ ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bạch kỳ hoa kiếm tâm cũng giống như thế như cùng ở tại xem thần tích bạch kỳ còn là lần đầu tiên thấy khương trường sinh đột phá coi như đã biết khương trường sinh thâm bất khả chắc vẫn chấn động theo cảnh giới cỡ nào mới có thể dẫn tới như thế thiên phạt lô đình bồ đến càng ngày càng cuồng bạo tốc độ nhanh đến thông thiên cảnh cao thủ con mắt đều khó mà bắt kịp Kinh thành đi qua ngắn mùi yên lặng về sau bộc phát ra vén thiên náo động không ít cao tuổi bách tính bắt kịp hướng phía Long khởi quan dập đầu đám võ giả thì là sợ hãi than nói tổ mạnh mẽ đạo tổ đạo tổ tu đạo chi tổ xác thực xứng với thiên hạ này nào có cái thứ hai đạo sĩ có thể so sánh ngoại trừ Long khởi quan mặt khác đạo quan phần lớn là tu thân dưỡng tính cũng vô thần công nguyên lai đạo tổ độ kiếp là thật gia gia của ta không có gạt ta mẹ ruột của ta a. này lôi đình cảm giác có thể đem long khởi sơn san thành bình địa hái lại chỉ có tường đó a nếu là rơi trong kinh thành người nào có thể ngăn cản khương trường sinh chuyên tâm đột phá hắn nhìn chòng chọc vào hương hỏa giá trị giảm xuống thật tốt nhanh cái thiên kiếp này so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn chỉ có thật đang đối mặt mới có thể cảm nhận được khương trường sinh nghiêm trọng hoài nghi là bởi vì này phương thế giới chính là võ đạo thế giới cho nên thiên kiếp tăng cường võ đạo thế giới mong muốn đánh chết hắn may mắn có hương hỏa giá trị tồn tại tùy tiện một tia chớp ẩn chứa lực lượng đáng sợ đủ để cho kim thân cảnh thịt nát xương tan đến mức càn khôn liền có thể không tiếp nhận hắn không rõ ràng bởi vì hắn còn không có gặp phải càn khôn cảnh võ giả nội thành càng ngày càng nhiều người cúng bái khương trường sinh thậm chí còn có người vào phòng thắp hương dẫn đến khương trường sinh hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ thoáng giảm bớt ân thoáng nói tóm lại vẫn là tại tốc độ cao giảm xuống sau nửa canh giờ. khương trường sinh hương hòa giá trị triệt để hao hết hắn không thể không dựa vào linh lực của mình đi ngăn cản lúc này thiên kiếp đã vượt qua gian nan nhất bộ phận so với lúc trước thiên lôi ôn hòa rất nhiều nhưng vẫn rất khủng bố bổ vào khương trường sinh trên thân khiến cho hắn cảm giác toàn thân tê dại gần cốt phẳng phất có muôn vàn côn trùng đang bò khó chịu đến cực điểm hắn điều động linh lực cắn răng kiên trì thiên lôi càng ngày càng ít tốc độ cũng tại chậm lại lại qua nửa canh giờ thiên kiếp cuối cùng kết thúc Khương Trường Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Lần này độ kiếp, hắn liền câu Trần Thiên Công Đại Vũ Bảo, cử linh giới cấm chế đều sử dụng, nhưng vẫn là bị đánh đến linh lực tiêu hao hơn phân nửa, toàn thân nhói nhói, khó mà động đậy. Đạo pháp tự nhiên công càng lên cao cảnh giới, thiên kiếp oai tăng lên gấp bội. Không, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Cũng may hắn cuối cùng là độ kiếp thành công, cuối cùng đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy, hắn giữ mi tâm đạo văn bắn ra kim quang óng ánh, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. chuyển hóa làm bằng bạc linh lực tràn vào gân cốt bách hải tầm bổ kinh mạch của hắn cơ bắp xương cốt khương trường sinh lâm vào một loại trạng thái huyền diệu đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy tự mang thần thông đại đạo chi nhãn đại đạo chi nhãn chính là hắn giữa mi tâm đạo văn nhưng nhìn xuyên sự vật bản chất có thể nhìn trộm vong hồn cũng có thể ngưng vụ linh lực giết địch dù cho là hồn thể bị đánh trúng cũng sẽ hình thần câu diệt thiên địa khôi phục lại bình tĩnh làm lôi đình dừng lại lúc tất cả mọi người hiểu rõ độ kiếp kết thúc khương trường sinh vẫn như cũ treo ngồi không chung lập loè kim quang toàn thành người đều có thể thấy quang mang kia hàn thiên cơ trong sân tĩnh tọa vận công nét mặt của hắn trở nên kinh dị không còn khí vận gợn sóng tơ đều không có trách không được không người có thể phát giác được hắn trưởng thành hắn đến cùng luyện cái gì kỳ công hàn thiên cơ ngẩng đầu hoàng sợ nhìn khương trường sinh có thể l ầ n tránh khí vận dị tượng thần công vô luận người nào đạt được đều có thể lặng lẽ tu luyện tại triều tông h i ề n thánh động thiên không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới cuột khởi cái này cũng thật là đáng sợ khương trường sinh đắm chìm trong linh lực tăng vọt trạng thái bên trong vô pháp tự kiềm chế này so giữa thiên địa bất luận một loại nào cảm thụ đều muốn thoải mái lôi vân tản ra ánh nắng rơi xuống chiếu rọi ở trên người hắn hắn liền như là nhìn xuống chúng sinh tiên thần cao cao tại thượng thần thánh siêu phàm rất lâu khương trường sinh mở to mắt trước mắt hiện ra từng hàng nhắc nhở càn vũ 19 n ă m đạo hạnh của ngươi phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy thành công vượt qua cương vũ thiên kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông ngũ hành động thuật kiểm chắc đến ngươi lần thứ ba độ kiếp thành công bởi vì ngươi phương pháp tu hành không thuộc về nên thiên địa chi đạo ngươi có hai hạng lựa chọn chỉ có thể tuyển thứ nhất chương 85, c h ê tranh lệch cảnh giới thượng cổ võ giả một từ bỏ tu tiên linh lực của ngươi đem truyền biến làm này phương thiên địa cảnh giới võ đạo tam động thiên chi cảnh 2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 xác định một thoáng hiển thánh động thiên bên trong có không địch thủ không trường sinh yên lặng lựa chọn cái thứ hai tiền hạng đến mức hương hòa chúc phúc cũng tạm được coi như sử dụng cũng là dùng tại chính mình hết sức để ý nhân thân bên trên không có khả năng tùy tiện một vị đổ đệ hảo hữu chuyển thế hắn đều phải ban cho phúc không cần thiết tự thân tu vi trọng yếu nhất đi qua lần này độ kiếp hắn đối hương hòa giá trị càng thêm coi trọng về sau thiên kiếp mạnh tạm thời không cách nào tưởng tượng nhất định phải cẩn thận Khương Trường Sinh một bên củng cố tu vi, một bên nghĩ đến. Hắn bắt đầu vận dụng hương hỏa diễn toán. Ta muốn biết trên phiến đại lục này trừ ta ra người mạnh nhất là gì cảnh giới. Cần tiêu hao 90.000 h ư ơ n g hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Không, nhiều như vậy. Khương Trường Sinh bị hồ dọa, là cái nào lão bất tử ra hỏa? 9 vạn hương hỏa giá trị tương đương với triều tông mấy chục lần mạnh, có thể lúc trước thiên kiếp bên trong chống đỡ đại khái 9 phút. Bất quá còn tốt, đột phá trước đó. chính hắn để có thể chống đỡ nửa canh giờ. Bây giờ linh lực bùng nổ, thước tăng trưởng, thân thể, linh hồn đều chiếm được thuế biến, vượt xa đột phá trước. đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Hương hỏa giá trị có hay không đại biểu cụ thể chiến l ự c còn chưa nhất định, nhưng hắn có khả năng thông qua hương hỏa giá trị khoảng cách phán định thực lực đối phương đại khái khoảng cách. Ta muốn biết trên phiến đại lục này đệ tam cường giả là gì cảnh giới. Cần tiêu hao 20.000 h hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục? Không, khoảng cách vẫn còn lớn. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, xem ra vị kia người mạnh nhất là lão bất tử quái vật. Trong lúc rảnh rỗi, Khương Trường Sinh tiếp tục diễn toán. Thiên hạ này mạnh nhất võ giả là gì cảnh giới? Liên quan đến phạm vi quá lớn, tạm thời vô pháp diễn toán. Hệ thống cần thời gian cảm giác thiên hạ này khí vận. Đáng tiếc, Khương Trường Sinh hơi lộ ra có chút tiếc nuối. Mặc kệ như thế nào, tại trước mắt hắn chỗ đại lục kim thân cảnh là truyền thuyết, tàn khôn cảnh hư vô mờ mịt, chỉ cần không đắc tội hiển thánh động thiên. hắn vẫn như cũ vô địch mặc dù đắc tội hiền thánh động thiên cũng không có việc gì khương trường sinh không nữa diễn toán chuyên tâm củng cố tu vi một mực kéo dài 3 ngày ba đêm hắn linh lực trong cơ thể mới đi đến no đủ trạng thái cùng đột phá trước đó so sánh nhiều không chỉ gấp 10 lần lần này mạnh lên cũng không chỉ là linh lực tăng nhiều bên trên linh lực lực sát thương cũng đang thay đổi mạnh khương trường sinh thu lại đạo văn rơi vào trong đỉnh viện hoa kiếm tâm lập tức xông đến quan tâm tình huống của hắn cùng nàng hàn huyên một hồi lâu, khương trường sinh mới vừa trở lại trong phòng. hắn muốn tu hành ngũ hành độn g thuật. đãi hắn truyền thừa xong ngũ hành độn g thuật trí nhớ, mới vừa cảm thán nên thần thông sự ảo diệu. ngũ hành độn g thuật có thể độn địa, có thể phi thiên, có thể xuyên tường, có thể lặn xuống nước, giữa thiên địa bất kỳ vật gì đều có thể xuyên thấu, trừ phi có người mạnh hơn khương trường sinh cưỡng ép ngăn chặn hắn. hết sức bá đạo thần thông, đúng nghĩa tới lui tự nhiên. làm khương trường sinh bắt đầu tu hành ngũ hành độn thuật lúc. hán độ tiếp tin tức bắt đầu hướng khắp thiên hạ truyền đi chiếm đoạt xung quanh vương triều đại cảnh nhân khẩu tăng lên dữ dội kinh thành trở thành thiên hạ trung tâm kinh thành gió thổi cỏ lay tổng hội truyền ra hướng chi là độ kiếp bực này chuyện lạ chức quan biểu hiện chính là khương trường sinh hương hỏa giá trị bắt đầu tăng trưởng mà lại rất nhanh một mực đến cuối năm long khởi quan mới vừa bình tĩnh trở lại mà khương trường sinh cũng sơ bộ nắm giữ ngũ hành đ ộ n g thuật hắn có thể tự do xuyên qua ngọn núi như cá gặp nước hắn trở lại trong phòng nghĩ đến long mạch sự tình, long mạch trung quy là tai họa ngầm, đến sớm giải quyết thì tốt hơn. Không trường sinh bắt đầu dùng thần thức dò xét lòng đất. Sau khi đột phá, thần thức của hắn cũng nhận được bay vọt tính tăng lên, dò xét phạm vi vượt xa lúc trước, có thể dễ dàng thăm dò vào lòng đất đến mức bao sâu. Hắn đến thử một chút, thần thức một đường hướng xuống, mãi cho đến gần 5.000 trượng sâu lúc mới vừa vô pháp kéo dài. Nếu là trên mặt đất, hắn thần thức dò xét phạm vi càng rộng, nhưng đại địa ẩn chứa linh khí. càng sâu càng dày nặng sẽ trở ngại thần thức ngay tại khương trường sinh có chút thất vọng lúc hắn đột nhiên cảm nhận được lớn điện linh khí đang cuộn trào như là trong động gió là có chảy hướng tính nghiêng hướng lên trên phun trào chẳng lẽ linh khí nơi phát ra chỗ chính là long mạch nơi ở khương trường sinh lúc này thi triển ngũ hành động thuật chui vào lòng đất hắn đ ộ n địa tốc độ rất nhanh so thần nhân tốc độ phi hành còn nhanh hơn hắn hướng phía lúc trước cảm giác phương hướng bỏ chạy long đất vạn t r ư ợ n g phía dưới có một mảnh to lớn hang động mười phần bao la, biên giới còn có đ ế m không hết cửa hang, đ e n k ị t đến cực điểm. Một tòa thật to bia đá đứng ở trong động q u ộ t cao tới trăm trượng, bắn ra lấy nhàn nhạt, nhạt linh quang. ở phía trên bia đá quay quanh lấy một đầu cùng loại con rết một dạng to lớn yêu vật, dữ tợn đáng sợ. trên người nó lân giáp hiện lên màu đen, ngàn chân hiện lên d à y đặc màu xanh lá, đầu nó vậy mà mọc ra nhân thân, tóc tai bù sù, không phân rõ nam nữ. nó ghé vào trên tấm bia đá ngủ say lấy. Khương Trường Sinh theo phía trên hang động hạ xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đạo phát tự nhiên công sẽ tự động ẩn tàng khí tức. Thiên Túc yêu ma không có phát hiện sự xuất hiện của hắn. Khương Trường Sinh bị Thiên Túc yêu ma hù đến, tốt một đầu lớn rắn. Nơi này linh khí có chút r ồ i rào, bất quá cùng điện linh thụ tán phát linh khí khác biệt, càng thích hợp võ giả tu luyện, tương đối thấp cấp. Nhưng Khương Trường Sinh hấp thu, ngược lại ảnh hưởng linh lực độ tinh khiết. Trừ cái đó ra, còn tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức khí vận. Khương Trường Sinh nghĩ đến cái này từ khí vận huyền diệu, vô thanh vô tức, vô sắc vô vị, mắt trần căn bản không nhìn thấy, nhất định phải có đặc thù võ học đi cảm giác. Đi đến đạm phát tự nhiên công tầng thứ bảy về sau, Khương Trường Sinh đã có thể cảm giác được khí vận đến từ tấm bia đá kia phía dưới. Bia đá cũng không phải là long mạch, chẳng qua là chấn áp long mạch, mà cái kia thiên túc yêu ma liền tại trên tấm bia đá hấp thụ khí vận. Trực trực cái tiên này yêu lực rất mạnh a, so với hắn gặp qua hết thảy địch nhân đều mạnh. so vị kia được xưng là đông phương tiền bối kim thân cảnh cao thủ còn mạnh hơn hắn nhớ kỹ này yêu ma giá trị bốn ngàn hương hòa giá trị xem ra bốn ngàn hương hòa giá trị vẫn thuộc về kim thân cảnh phạm chủ khương trường sinh giả khục một tiếng bừng tỉnh thiên túc yêu ma thiên túc yêu ma ngẩng đầu tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân bộ mặt của nó trải rộng huyết văn xâm nhiên kinh dị một đôi mắt càng là dọa người đỏ mắt mắt đen lộ ra tham lam cùng sát ý ngươi vì sao có thể tới long mạch chỗ tới Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, trong động quật nhưng không có mặt khác r ắ n r ế t Nơi này võ đạo linh khí mặc dù r ồ i rào, nhưng cũng cực kỳ nặng nề. Bình thường sinh vật đến nơi đây sẽ bị ép thành thịt nát. Thiên Túc yêu ma dương đứng người dậy, nhìn xuống hắn, dùng thanh âm khàn khàn nói ra: Không nên bổn vương hỏi ngươi sao? Tiếng nói vừa ra, nó đột nhiên phóng tới Khương Trường Sinh, thân thể của nó sao mà khổng lồ, khó mà ước lượng hắn chiều dài. Khương Trường Sinh còn không có nó một chân lớn, ngay tại nó sắp nhào trúng Khương Trường Sinh lúc. Khương Trường Sinh đưa tay nhất chỉ, p h ó c lần Thiên Túc yêu ma dừng tại giữ không chung bên trong. Nó hoảng sợ nhìn phần bụng hắn phần bụng bị Khương Trường Sinh khí chỉ xuyên thủng, màu xanh sẫm chất lỏng tuôn ra, cực kỳ ác tâm. Khương Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói, nói cho ta biết bằng không chết. Thiên Túc yêu ma dọa đến rụt về lại, chiếm cứ tại lớn tấm bia đá lớn bên trên, hoảng hốt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, làm sao có thể? Cái này người là lai lịch ra sao? chẳng lẽ này võ đạo lại muốn thức tỉnh hay sao? thiên túc yêu ma trong lòng tràn ngập hoảng sợ nó kiên trì nói ta đến từ hiển thánh động thiên chính là võ giả nuôi độc trùng hiển thánh động thiên đã từng điều tra long mạch mặc dù không công mà lui ta lại lưu tại lòng đất ngày nào ta cảm nhận được linh khí phun trào liền theo chạy đến ở đây chiếm cứ sắp ngàn năm khương trường sinh kinh ngạc hỏi ngươi đợi trong lòng đất ngươi thế nào biết đi qua ngàn năm thiên túc yêu ma hồi đáp chính ta tính toán khả năng không chính xác. Khương Trường Sinh, hắn đi theo hỏi, này bia đá là lai lịch ra sao? Thiên Túc yêu ma cẩn thận từng l y từng tí hồi đáp, ta cũng không rõ ràng. Vậy ngươi có biết ngươi hấp thu long mạch khí vận sẽ dẫn đến 13 châu sụp đổ? Không biết. Xin tiền bối tha thứ, ta nguyện lập tức rời đi. Cái kia ngươi đi đi. Thiên Túc yêu ma lập tức theo trên tấm bia đá nằm xuống, sau đó hướng phía Khương Trường Sinh sau lưng lỗ to nhất khẩu bỏ đi. Nó đi ngang qua Khương Trường Sinh. đột nhiên quay đầu trong miệng bắn ra nọc độc như như mưa to vẩy hướng Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh không có quay người tiện tay vung lên kỳ lân phất trần gió mạnh đem nọc độc đẩy trở về r á c vào Thiên Túc yêu ma trên thân hỏng bét Thiên Túc yêu ma quá sợ hãi lập tức chạy trốn một đạo tiếng xé gió truyền đến hưu hưu hưu một vệt kim quang tại trong động cuột tốc độ cao v à t đi vừa đi vừa về lặp đi lặp lại như có vạn thiên kim quang đang ló lên hai hơi về sau kim quang tan biến Thiên Túc yêu ma hóa thành từng khối tàn chi rơi trên mặt đất nhấc lên cuồn cuộn bụi đất Kim Lân Ngọc Diệp trở lại Khương Trường Sinh trước mặt phía trên không có một tiên nọc độc Khương Trường Sinh bỏ qua Thiên Túc yêu ma thi thể đi đến trước tấm bia đá hắn phát hiện trên tấm bia đá khắc lấy l i t nha l i t nhít cổ quái chữ viết hắn không biết này loại chữ viết hắn đem thần thức dò vào long mạch bên trong phát hiện bên trong có cùng loại tu tiên cấm chế phong ấn thuật một khi đánh tan bia đá đem đập tan phía dưới bằng bả khí vận đem s ô n g tới. đánh nát 13 châu đại địa khi đó nhất định dân chúng lầm than cái đồ chơi này không thể chạm vào khương trường sinh nhìn một lúc lâu mới rời đi hắn trở lại long khởi quan bên trong ngồi tại trên giường suy tư trong tấm bia đá phong ấn thuật hết sức cổ lão cũng rất mạnh hắn mặc dù có thể phá nhưng cảm giác đột phá tầng thứ bảy trước đó hắn không cách nào phá giải này phong ấn thuật nói cách khác thi thuật giả vô cùng có khả năng siêu việt càn khôn cảnh kết hợp với tiêu điệu thiên nói. Mười ba châu tại trước đây thật lâu võ đạo cường thịnh, yêu ma tung hoành rõ ràng là thượng cổ võ giả lưu lại. Mặt khác, long mạch linh khí cùng thiên địa linh khí khác biệt, chỉ thích hợp võ giả hấp thu. Chẳng lẽ long mạch chính là nhân tạo? Mặc kệ như thế nào, long mạch mầm tai vạn xem như kết thúc. Can vũ 19 n ă m người phát hiện yêu ma ngầm chiếm long mạch khí vận, người ra tay ngăn cản, tao ngộ yêu ma tập kích, người thành công còn sống sót, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp thuật tiên thiên hóa lâm. Khương Trường Sinh lập tức bắt đầu truyền thừa cái này phát thuật, tiên thiên hóa lâm chi thuật có thể tụ tập tiên thiên linh khí, cùng trên bùn đất tốc độ cao sinh ra cây rừng đến. Quá trình này sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, đây cũng quá phụ trợ đi. Khương Trường Sinh âm thầm chửi bậy, hắn đi theo sinh ra một cái ý nghĩ, hắn nghĩ truyền một ngọn núi đến cửa thành bắc bên ngoài, tại giữa hai ngọn núi thành lập cầu gỗ, đem các đệ tử đưa qua. Hiện tại hắn ở ngọn núi này sau này sẽ là l â m khởi quan cấm địa, có thể thanh tịnh điểm. mà Long Khởi Quan còn có thể mời chào càng nhiều đệ tử. Chương 86, rời núi. Làm sao rời núi? Càn Vũ 20 năm, Tân Xuân vừa qua khỏi. Cao tuổi Trần Lễ đến đây bái phòng Khương Trường Sinh còn mang đến hoang nguyên đặc sản. Hai người tại trong đình viện nâng cấp muôn hoan. Gần đây Trần Lễ từ đi quan chức, an tâm tại phủ đệ dưỡng lão. Khương Trường Sinh đã 70 tuổi, mà hắn thì hơn 80 tuổi, cũng nên thật tốt hưởng thụ năm tháng còn lại. bệ hạ tìm tới tiền triều hoàng thất lưu lại bảo khố gần nhất đều không thế nào vào triều không biết phát hiện cái gì trần lễ lắc lư chén rượu nói ra đại cảnh vì vững chắc giang sơn mở rộng rất nhiều chức quan mãi đến cuối năm mới hoàn toàn ổn định lại khương tử ngọc đem đầu tay bên trên chính vụ đều ném cho khương tú cùng ba tỉnh cả ngày đợi tại trong tầm cung luyện công khương trường sinh cũng chú ý tới việc này khương tử ngọc càn khôn thiên kinh đã đi vào bình cảnh lại hướng lên chính là tu tiên làm sao võ đạo thế giới quy tắc hạn chế hắn không cách nào lại tiến bộ hắn không thể không chuyển tu mặt khác võ học đối với cái này khương trường sinh cũng không có cách nào h o à n g xuyên cũng là như thế bất quá hắn kiêm tu mặt khác võ đạo công pháp lại thêm chắc tuyệt tư chất đi thẳng tại khương tử ngọc đằng trước càn khôn thiên kinh nhiều nhất có thể khiến người ta tu luyện tới thần tâm cảnh đặt ở mấy chục năm trước đủ nhưng bây giờ không đủ dùng bây giờ đại cảnh thông thiên thần tâm càng ngày càng nhiều càn khôn thiên kinh rất khó chiều ngày xưa địa vị khương trường sinh cười nói bệ hạ mệt mỏi nhiều năm như vậy dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút tiên hoàng từng say mê hậu cung võ tổ hoàng đế càng là say mê tiên đạo đại cảnh cũng không có vì vậy sụp đổ trần lễ gật đầu cảm khái nói xác thực cũng nên buông lỏng gần đây không vì quan ta cả ngày b ồ i tiếp tặng tôn đấu dế ngươi đừng nói vẫn rất thú vị trường sinh ngươi cũng chơi đồ thôi ngược lại ngươi bình thường không chuyện làm đến mức u i ệ n công mỗi ngày bảo trì chính là không đáng như vậy khắc khổ bây giờ ngươi có thể là thiên hạ đệ nhất không trường sinh lắc đầu nói chẳng qua là đại cảnh thiên hạ đệ nhất thôi chúng ta dưới chân phiến đại điện này bao la đến mức nào ai có thể rõ ràng ngoại trừ phiến đại điện này hải dương một bên khác có tồn tại hay không rộng lớn hơn thiên địa cũng là chuyện không biết trần lễ khoát tay không nhịn được nói ta liền nghe không quen ngươi nói những lời này chúng ta này chút p h à m phu đều không ngươi sầu lo tới uống rượu uống rượu hắn rõ ràng đã say khương trường sinh cũng không so đo cùng hắn chạm cốc một chén chén về sau trần lễ cuối cùng vẫn ghé vào ngoài miệng hắn dương mắt hỏi trường sinh ngươi bây giờ muốn làm cái gì khương trường sinh trầm ngâm nói ta nghĩ chuyển một ngọn núi cách đó không xa bạch kỳ ban đầu buồn ngủ liên tục nghe nói như thế giật mình rời núi nó không nghe lầm chứ rời núi vậy còn không đơn giản chuyển chứ sao bệ hạ như vậy kính trọng ngươi thiên hạ này núi ngươi nghĩ chuyển thế nào tòa chuyển thế nào tòa Trần Lễ ngồi dậy cười nói. Sau đó ở rượu lần nữa ngã sấp trên bàn. Khương Trường Sinh khổ não nói: Ta đây không phải đang xoán s u y ế t truyền thế nào ngọn núi sao? 13 châu có ngũ đại kỳ phong, ta đề cử truyền Thiên Sơn. Thiên Sơn liên biên ngàn dặm quá lớn, mang không nổi. Vậy liền truyền truyền võ phong. Võ phong chẳng qua là một ngọn núi, tốt truyền điểm, chỉ cần ngươi khí lực đủ đại. Khương Trường Sinh nhãn tình sáng lên, võ phong cũng là có thể. Võ Phong nguyên bản có môn phái, làm sao bị Dương Chiêu Đế Phần Thiên các đánh hạ, môn phái giải tán, cũng không biết võ phong bên trên bây giờ có thể có người ở, có người ở không có việc gì, cùng lắm thì tán bạc. Hắn trong ngày thường không có tiêu xài, tiền tài tích lũy rất nhiều. Khương Trường Sinh lâm vào mơ màng bên trong, Bạch Kỳ cúi đầu, thầm nghĩ nguyên lai là đang nói mê sảng. Nó gặp qua võ phong, hạng gì hùng tuấn, h á lại sức người có thể rời. Ngày kế tiếp, Trần Lễ bị Trần gia t ô i tớ khiêng xuống núi. Khương Trường Sinh thì gọi tới Lăng Tiêu. Sư phụ chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi. Trong ngày thường Khương Trường Sinh rất ít gọi hắn, cho nên hắn rất là tò mò. Khương Trường Sinh cười hỏi, ngươi hành tẩu qua Giang Hồ có thể từng đi qua võ phong? Lăng Tiêu gật đầu nói, đi qua. Sư phụ vì sao hỏi thăm võ phong? Khương Trường Sinh hồi đáp, ta muốn đem võ phong rời đến cửa thành Bắc bên ngoài, xem như long khởi quan đệ nhị ngọn núi. Nghe vậy Lăng Tiêu mí mắt kinh hoàng, xấu hổ cười nói. Sư phụ Hà Tất đùa đồ nhi Bạch Kỳ ngẩng đầu đang ở quét xác vong trần dừng lại Hoa Kiếm Tâm cùng Khương t i ề n cũng dừng lại luyện võ toàn đều nhìn về Khương Trường Sinh biểu lộ quái dị như thế nào lừa ngươi ngươi trước tạm đi tới võ phong nếu là trên núi có người dùng tiền tài phân phát bọn hắn sau đó tại võ phong chờ ta Khương Trường Sinh nhấc tay khẽ vẫy một túi tiền từ trong nhà bay ra rơi vào l ă n g Tiêu trong ngực l ă n g Tiêu bối rối thật không phải nói đùa vẫn là nói hắn lý giải sai rồi, này rời núi không phải kia rời núi, mau đi đi, ở trên núi chờ ta. khương trường sinh chừng lăng tiêu liếc mắt, lăng tiêu chỉ có thể kiên trì đón lấy việc này, sau đó quay người rời đi. hoa kiếm tâm đi tới, tò mò hỏi, ngươi muốn làm sao rời núi? khương trường sinh nói, thử một chút, còn chưa nhất định thành công đâu. đúng, ngươi có r ả n h đi tìm tử ngọc, khiến cho hắn đem cửa thành bắc bên ngoài chia cho long khởi quan. dưới chân thiên tử không thể cưỡng chiếm địa phương. Hoa kiếm tâm nghe xong, nguyên lai like hắn là nghĩ luyện công, nàng còn thật sự cho rằng hắn có thể rời núi, nàng gật đầu cười cười, quay người tiếp tục đi chỉ bảo Khương Tiển. Bạch Kỳ sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh, chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy Khương Trường Sinh cũng không phải là thử một chút đơn giản như vậy. Này yêu đạo luôn có thể làm chút chuyện ngoại hạn tới. Một bên khác, Lăng Tiêu trở về phòng thu thập xong bao quần áo, liền hướng phía Sơn Môn đi đến. Ven đường, hắn gặp được Hoang Xuyên. Hoang Xuyên gặp hắn một bộ muốn đi xa bộ dáng, không khỏi chiêu chọc nói: "Sư đệ lại muốn xuống núi tung hoành giang hồ." Lăng Tiêu lắc đầu, chuẩn bị vòng qua Hoang Xuyên, lại bị hắn ngăn lại, nói một chút thôi. Sư huynh là quan tâm ngươi, sợ ngươi nghĩ quẩn. Hoang Xuyên đem Lăng Tiêu ngăn ở cầu nhỏ bên trên, cười hắc hắc nói: Lăng Tiêu mắt trợn trắng, biết được vị sư huynh này liền là nhàn đến phát chán. Từ khi Hoang Xuyên đột phá thần nhân về sau, vẫn muốn chứng minh chính mình. làm sao quan nội không có mặt khác thần nhân trong ngày thường cũng rất ít có cao thủ tuyệt thế đến đây khiêu chiến hắn kìm nén đến hoảng thật vất vả thành tựu thần nhân lại không thể chứng minh chính mình mạnh mẽ hoang x u y ê nhanh n bất ức lăng tiêu bất đắc dĩ nói sư phụ để cho ta đi võ phong đi võ phong làm gì sư phụ muốn rời núi để cho ta sớm đi phân phát trên núi người rời núi ngươi tại kéo cái gì con bê tự mình đi hỏi sư phụ đi tránh ra l ă n g Tiêu không nhịn được đẩy ra Hoang Xuyên tiếp tục lên đường. Biết được hắn cũng không phải là nghĩ q u ẩ n Hoang Xuyên liền không ngăn cản nữa. Chẳng qua là hắn trong lòng tràn đầy hoang mang. Rời núi, làm sao rời núi? Rời núi, làm sao rời núi? Khương Tử Ngọc t r ừ n g to mắt kinh ngạc hỏi. Bên cạnh đang ở đờ qua tấu Trương Khương t ú cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Kiếm Tâm. Hoa Kiếm Tâm bất đắc dĩ nói: Ta làm sao biết? Sư phụ ngươi thần bí, ngươi cũng không phải không rõ ràng. không có người biết được hắn suy nghĩ gì, hắn có thể làm cái gì? ngược lại hắn muốn cửa thành bắc bên ngoài, ngươi có cho hay không đi? Khương Tử Ngọc đặt chén trà xuống, nói: sư phụ muốn, h ẳ ẫ g tự nhiên cho. nếu là rời núi, cần muốn nhân thủ à? Long Khởi Quan đệ tử hẳn là không đủ à? h ẳ n m có khả năng điều động 10 vạn người đi đẩy núi, rời núi. hắn coi là Khương Trường Sinh rời núi là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình, n h ì n như là ngày xưa cảnh võ tổ tu kiến sông đào. Hoa Kiếm Tâm lắc đầu nói. không cần bệ hạ chỉ cần đem chia cho long khởi quan khương tử ngọc vui vẻ cười nói c h ẫ m chuẩn hôm nay liền phê c h ẫ m cũng phải nhìn một cái sư phụ như thế nào rời núi hoa kiếm tâm gật đầu x o a y người lại đến khương tú bên cạnh quan tâm tôn nhi gần đây trôi qua như thế nào khương tử ngọc lần nữa nâng chung trà lên chẳng qua là tâm tư của hắn lệch phụ thân thật muốn rời núi lăng tiêu sau khi rời đi khương trường sinh vẫn như cũ mỗi ngày luyện công lăng tiêu trên người c ó l u â n hồi ấn ký làm luân hồi ấn ký không lại tiếp tục kéo dài khoảng cách bảo trì hai ngày đã nói lên lăng tiêu đến võ phong vừa vạn hắn không biết đường nhưng lăng tiêu làm hướng đi đèn thuận tiện xử lý việc v ặ n theo ti châu đến võ phong vẫn là có rất dài một đoạn lộ trình khương trường sinh cũng không vội sau năm ngày hoang duyên đến đây hắn tới đến đ ư a linh thụ dưới nói sư phụ có một vị tự xưng đến từ hiển thánh động thiên người đến đây bái phỏng tuyên bố cùng tứ hải hiền thánh là quen biết cũ Khương Trường Sinh không có mở mắt, bình tĩnh nói, khiến cho hắn vào đi. Hắn cảm nhận được đối phương khí tức thật không đơn giản, chính là một tôn thần nhân. Bất quá hắn công pháp đặc thù, Hoàng Xuyên không phát hiện được hắn công lực. Khương Trường Sinh bây giờ danh chấn thiên hạ, có thể gặp hắn, dám đến gặp hắn. Tự nhiên yếu nhất cũng là thần nhân, cảnh giới lại thấp điểm cũng không dám đến, cũng không có tư cách gặp hắn. Rất nhanh, Hoàng Xuyên mang theo Tứ Hải Hiền Thánh h à n g Phong sư huynh đến đây. Tại Hà Hàng Phong gặp qua đạo tổ. Hàng Phong ôm quyền hành lễ, hắn thầm nghĩ tốt một cái đạo tổ này chú nhan thuật có thể so sánh động thiên bên trong lão quái vật nhóm còn muốn lợi hại hơn. Hoàng Xuyên lui ra, không dám đánh nhiễu. Hoa Kiếm Tâm cũng nắm Khương Tiền rời đi. Khương Trường Sinh mở to mắt, mỉm cười hỏi: Tứ Hải hiền thánh còn tốt. Hàng Phong như chút được gánh nặng, mặt giãn ra vui cười, nói: Tứ Hải sư đệ thắng ngày rất nhàn nhã, mỗi ngày uống rượu mua vui, có rảnh rỗi sẽ dạy cho bảo bối của hắn đồ đệ đúng. liền là đại cảnh nhị hoàng tử khương la khương la thật sự là hạt giống tốt vậy mà luyện liền chúng ta hiển thánh động thiên cái thế thần công ngày sau có hy vọng chứng được kim thân khương trường sinh tò mò hỏi kim thân cảnh tại hiển thánh động thiên cũng rất ít sao hằng phong lúng túng nói hiển thánh động thiên chính là thế tục bên ngoài võ đạo chỗ nhưng cũng không phải là người người đều là kim thân cảnh Ồ hiển thánh động thiên có không kim thân cảnh phía trên cảnh dưới cái này vãn bối không biết hẳn là có đi trong động thiên chia làm tốt mấy trọng thiên đệ tử không được vượt cấp hỏi thăm khương trường sinh hơi thất vọng làm sao hiển thánh động thiên cùng triều tông một dạng gia cấp sâm nghiêm như thế là sợ tình báo tiết lộ sao hàng phong lấy lại tinh thần mà đến nói vãn bối lần này đến đây chính là chịu gia sư nhờ vả gia sư muốn mời ngài đi tới hiển thánh động thiên làm khách gia sư chắc chắn cực kỳ chiêu đãi ngài cũng sẽ không bắt buộc lưu ngài tại hiển thánh động thiên khương trường sinh lắc đầu nói thật có lỗi ta không thể đi thay ta c ả m ơn ngươi sư phụ đại cảnh vừa vững chắc giang sơn ta đi không được mặc dù hắn có lòng tin đối phó hiển thánh động thiên nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một phần vạn hiển thánh động thiên có thủ đoạn cạo chết hắn đây đi không được này đại cảnh giang sơn hắn đều còn không có xem đủ đi cái gì hiển thánh động thiên hàng phong vội vàng nói gia sư nguyện truyền tiền bối đoạt thiên chân long công này công không phải kim thân cảnh không được tu luyện tu luyện về sau có thể hấp thu vương triều khí vận cổ vũ công lực Đại thừa Long lâu chân Long khí chính là đoạt thiên chân Long công cơ sở thiên luyện đến đại thành có thể ngưng tụ khí vận chân Long cực kỳ cường đại. Chương 87, thần công tới tay võ phong dưới chân hào phóng như vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Khương Trường Sinh nhìn c h ằ m c h ằ m Hằng Phong dùng chiêu chọc ngữ khí hỏi Hằng Phong ngồi đáp t h ự c không dám giấu giếm hiển thánh động thiên muốn lôi kéo tiền bối nhưng ngài gia nhập hiển thánh động thiên sở dĩ mở ra điều kiện đây không phải sợ tiền bối không đi sao? dù sao cũng phải xuất ra thành ý đến tiền bối trước tiên có thể đi với ta nhìn một chút nếu là ngài không muốn gia nhập hiển thánh động thiên có thể mang theo đoạt thiên chân long công hồi trở lại đại cảnh niềm tin của hắn tràn đầy nhận định khương trường sinh chỉ cần đi hiển thánh động thiên liền sẽ không lại trở về khương trường sinh tò mò hắn l ự c lượng bạch kỳ nhắm mắt khương trường sinh bỗng nhiên nói ra nghe vậy đang nghe được say sưa ngon lành bạch kỳ toàn thân lắc một cái vội vàng nhắm mắt h ằ n g phong kinh ngạc vì sao muốn nhắm mắt ngay sau đó hắn liền đối đầu khương trường sinh trong mắt màu vàng óng, nguyễn thần đồng, hằng phong trong nháy mắt hốt hoảng, ngơ ngơ tại tại chỗ. khương trường sinh hỏi hiển thánh động thiên phái ngươi đến đây là chân tâm bởi ta, hằng phong ngay người như p h ỗ n g hồi đáp, vâng. vì sao hiển thánh động thiên tin tưởng như vậy? dựa vào cái gì cho là ta đi liền sẽ không trở về? hiển thánh động thiên ở vào đại lục trung tâm, độc lập tồn tại ở một vùng thế giới nhỏ bên trong, bên trong ẩn chứa đại lượng võ đạo tu hành tài nguyên. mà thập phương triều tông chính là hiển thánh động thiên đến đỡ tông môn nó mục đích là bảo vệ trên phiến đại lục này bất luận cái gì võ giả chỉ cần đi qua hiển thánh động thiên đều muốn giữ lại bởi vì tại hiển thánh động thiên tập võ hơn xa tại tại bên ngoài truyền thuyết đại lục chín đầu long mạch chính là hiển thánh động thiên lão tổ sáng tạo hiển thánh động thiên vì sao gọi động thiên ta từng nghe sư phụ nói qua động thiên không chỉ là tiểu thiên địa đơn giản như vậy cũng đại biểu cho các đệ tử tu hành mục tiêu cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng quả nhiên hiển thánh động thiên tên bắt nguồn từ động thiên cảnh khương trường sinh trước mắt tương đương với tam động thiên chi cảnh cũng không biết động thiên chi cảnh có mấy tầng hắn tiếp tục hỏi thăm hàng phong thành thật trả lời hàng phong xác thực không rõ ràng hiển thánh động thiên có hay không càn khôn cảnh nhưng hiển thánh động thiên kim thân cảnh số lượng cũng không ít phần lớn là hàng năm bế quan lão quái vật bạch kỳ ở một bên nghe được miên man bất định nó phẳng phất mở ra tân thiên địa một cánh cửa lớn đồng thời nó biết mình xong cả một đời không có khả năng rời đi long khởi quan bằng không yêu đạo chắc chắn giết sói diệt khẩu còn tốt nó cũng có ý đó gần đây khương trường sinh đem huyền nội bá thể truyền thụ cho nó để nó thật cao hứng cái thế giới này yêu thú trên bản chất cũng là luyện võ võ đạo cùng tiên đạo lớn nhất khác biệt liền là võ đạo t u thể bất luận cái gì chiêu thức đều là dùng thân thể đánh ra cương mãnh trực tiếp tiên đạo càng thêm phiếu miểu tỷ như đằng vân giá vũ đại diễn bàn sơn thuật cao thâm mặt chắc cũng không phải là trực tiếp đánh ra linh lực đơn giản như vậy chuẩn xác mà nói tiên đạo càng sớm hơn dính đến thiên địa quy tắc chi lực còn có linh hồn chi đạo mặt khác khương trường sinh hấp thu thiên địa linh khí là võ giả không cảm giác được yêu thú cũng là có thể cảm nhận được có lẽ đây cũng là yêu thú bước vào tu hành sau sống được so võ giả càng lâu nguyên nhân bất quá yêu thú mặc dù có thể cảm thụ nhưng cũng là dùng tới t ô i thể kích thích thân thể dẫn đến yêu lực đây là này phương thế giới quy tắc vô pháp cải biến duy chỉ có khương trường sinh tu tiên có thể trực tiếp chuyển hóa làm linh lực làm ít công to mà lại càng mạnh. Khương Trường Sinh hỏi thăm rất lâu, sau đó mang theo hàng phong đi vào trong phòng. Tại hàng phong trong ý thức Khương Trường Sinh biến thành sư phụ hắn, sư phụ hắn tự nhiên nói gì nghe nấy. đưa ngươi tập được hết thầy võ học, toàn bộ viết xuống đến một chữ không kém. Khương Trường Sinh p h â n phó nói, mà theo hàng phong sư phụ một mặt nghiêm túc nói, hôm nay vi sư muốn khảo nghiệm ngươi, đưa ngươi tập được hết thầy võ học, toàn bộ viết xuống đến. một chứ không kém. Hằng Phong gật đầu, ngồi tại trước bàn, bắt đầu múa bút thành văn. Khương Trường Sinh ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, không ngừng đưa giấy, còn giúp hắn mài mực. Cái này khiến Hằng Phong hết sức cảm động. sư phụ rất ít dạng này quan tâm hắn. Một lúc lâu sau, hai người đi ra phòng ốc, đi vào lúc trước chỗ đứng. Khương Trường Sinh ngồi xuống, giải trừ Huyễn Thần đồng cũng xóa đi vừa rồi cái kia đoạn trí nhớ. Hằng Phong trở nên thư thái, nói theo tiền bối, gia sư là thật tâm thật ý. nhìn tiền bối cực kỳ cân nhắc. Khương Trường Sinh nói, nói thật, ta hết sức lo lắng. Dù sao Đại Thừa Long lâu, Thông Vũ Cốc, Tụ Tinh lâu cho ta hết sức ấn tượng xấu. Nếu là ngươi sư phụ tự mình đến đây, ta còn có thể tin. Ngươi đi về hỏi hỏi sư phụ ngươi có muốn tới không. Mặc dù không thể đồng ý, ta cũng nguyện dâng lên tuyệt học của ta. Hằng Phong Lâm vào đang do dự, Bạch Kỳ ánh mắt trở nên cổ quái, chỉ cảm thấy sợ nổi ra gà. Cái này người chúng ta. vậy mà không biết vừa mới xảy ra chuyện gì bạch kỳ đột nhiên cảm thấy cái kia cái gọi là hiển thánh động thiên không coi là cái gì sớm muộn sẽ bị yêu đạo trêu đùa chỉ mong hiển thánh động thiên không nên đắc tội yêu đạo miễn cho đi vào tam phương triều tông theo gót được à hằng phong chỉ có thể đồng ý ít nhất chuyến này không tính đi không được gì đại cảnh đạo tổ tuyệt học vẫn rất có phân lượng cứ như vậy hằng phong cáo từ rời đi may mắn hằng phong trên tay không có biểu hiện tại cũng không có tới gần trạng vạn tối Khương Trường Sinh nhìn bóng lưng hắn g i ờ đi, lộ ra nụ cười. v o ạ t Thiên Trân Long Công đã tới tay, còn đi cái gì hiển thánh động thiên? Khương Trường Sinh cũng không nghĩ tới, kim thân cảnh mới có thể tuyệt học. h à n g Phong vậy mà nhớ kỹ, tiểu tử này không phải là hiển thánh động thiên tàng kinh các thủ hộ đệ tử A. Trong vòng một canh giờ, h à n g Phong viết xuống chín bộ tuyệt học, trong đó bao quát đoạt Thiên Trân Long Công. Khương Trường Sinh sợ bại lộ, liền sớm kết thúc. Điều khiển một tên thần nhân một canh giờ, hắn tiêu hao không ít linh lực. do chu diệt kim thân cảnh còn tốn sức, khương trường sinh nhắm mắt tu luyện. mặc dù vừa đi đến tầng thứ bảy không lâu, nhưng hắn vẫn là đến ngày ngày tu luyện, không thể lười biếng. bạch kỳ không dám hỏi thăm, một mình não b ổ khẩn trương cực kỳ, chờ hoa kiếm tâm khương tiền trở về, nó mới vừa buông lỏng. một tháng sau, khương trường sinh cảm nhận được lăng tiêu cùng mình khoảng cách không nữa kéo dài, kéo dài có hai ngày, nói rõ lăng tiêu đã đến võ phong. hắn lúc này đứng dậy, đằng vân giá vũ rời đi. trong chớp mắt tan biến tại chân trời, đang đem chơi người gỗ khương tiển xem ngây người, trong tay người gỗ rơi trên mặt đất, hắn đều không biết. một bên khác, võ phong giữa sườn núi, lăng tiêu đang luyện kiếm, đối diện là dãy núi liên miên, dãy núi trùng điệp, trông không đến phần cuối. võ phong thẳng tắp đến đứng ở dãy núi ở giữa, cao tới gần ngàn trượng, như là một thanh kiếm, bốn phương tám hướng đều không có kết nối dãy núi, từng đầu đường núi bao quanh võ phong, một mực thông hướng đỉnh núi. Võ Phong bên trên có không ít cửa hang sâu không thấy đáy, mà đỉnh núi có một mảnh đất trống chiếm diện tích phương viên hai dặm, đứng thẳng vài tòa lầu các nhưng không có một ai. Đứng ở trên vách núi luyện kiếm, cúi xem dãy núi to lớn, l ă n g Tiêu Tâm cảnh đạt đến một loại trạng thái không minh, hắn không suy nghĩ thêm nữa một chiêu một thức, bản năng huy kiếm quanh thân lại xuất hiện một loại thế, thế dùng gió vì hình, l ă n g lệ bá đạo. Vị huynh đài này, xin hỏi nơi này có thể là võ phong? Một thanh âm bay tới. cắt ngang lăng tiêu trạng thái, lăng tiêu nhíu mày hồi đáp, vâng. người tới là một nam một nữ, nam anh tuấn thẳng tắp, người mặc áo trắng, tay cầm bảo kiếm, khí thế rất mạnh; nữ tiểu mỹ linh động, người mặc áo vàng, tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lăng tiêu, trong mắt điạo, d không biết nghĩ cái gì. lăng tiêu tiếp tục luyện kiếm, không nữa phản ứng. bạch y nam tử quan sát tỉ mỉ, tán thán nói, huynh đài kiếm không sai, chẳng lẽ là ngày xưa kiếm tuyệt tuyệt học? lăng tiêu thu tay lại, quay người hỏi. các hạ thế nào biết? bạch y nam tử cười nói, thiên hạ kiếm pháp ta biết được bảy tám, vừa lúc biết được kiếm tuyệt tuyệt học. lăng tiêu nhíu mày, đột nhiên phát hiện nhìn mình không thấu đối phương. áo vàng nữ tử cười nói, đại ca, bằng không thu hắn đi, chúng ta muốn tại võ phong khai tông lập phái, há có thể không có cao thủ? bạch y nam tử gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu, nói, huynh đài, ta xem ngươi thực lực không tệ, không bằng gia nhập chúng ta, ta để ngươi làm phó trưởng môn. nghe vậy. Lăng Tiêu lắc đầu nói: Nếu như các ngươi nghĩ tại võ phong khai tông lập phái vẫn là thôi đi. Núi này sư phụ ta muốn, hắn cũng không kinh ngạc. Lúc mới tới trên núi đã có một đám người, hắn dựa vào tiền tài cùng long khởi quan uy danh đem đối phương đ ổ i đi. Xin hỏi huynh đài sư phụ là ai? Bạch Y Nam Tử hỏi. Lăng Tiêu hồi đáp: Gia sư chính là đại cảnh đạo tổ. Ngươi là long khởi quan đệ tử. Áo vàng nữ tử Hoàng sợ nói, nàng nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn Lăng Tiêu. nhường lăng tiêu hết sức không thoải mái. lăng tiêu nói hai vị xuống núi thôi. bạch y nam tử cười nói long khởi quan tại tì châu cách nơi này mấy ngàn dặm xa các ngươi như thế nào chiếm núi làm u ố n khai thác một loại nào đó tài nguyên à tại hạ nguyện xuất tiền tài mua xuống núi này. lăng tiêu nhíu mày mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn chi sắc. đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng rơi vào lăng tiêu bên cạnh. bạch y nam tử con ngươi co r ụ ộ t lại âm thầm kinh hãi. hắn hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương khí tức đối phương là từ trên núi nhảy xuống người đến chính là khương trường sinh lăng tiêu nhìn thấy là khương trường sinh vội vàng ôm quyền hành lễ nói sư phụ khương trường sinh gật đầu hắn nhìn về phía bạch y nam tử nói núi này ta muốn các ngươi xuống núi thôi đợi lát nữa ta liền muốn dọn đi rất lời hắn theo đường núi hướng dưới núi đi đến lăng tiêu vội vàng đuổi theo hắn nghĩ thưởng thức một chút võ phong phong cảnh khó được ra tới một chuyến. Bạch Y Nam Tử s ữ n g sờ tại tại chỗ. Áo vàng nữ tử nhịn không được hỏi, đại ca, hắn chẳng lẽ liền là đạo tổ? Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn muốn rời núi. Khương Trường Sinh như thế tuổi trẻ, làm sao có thể là đại cảnh đạo tổ? Hắn thoạt nhìn so vừa rồi vị kia kiếm khách còn muốn trẻ tuổi, cùng với nàng không c h ê n h lệch nhiều. Bạch Y Nam Tử đồng dạng hoang mang. Hắn hít sâu một hơi, nói, xuống núi thôi, xem hắn muốn làm gì. Có lẽ Long Khởi Quan đệ tử cũng tới. không nên phát sinh xung đột. hai huynh muội đi theo xuống núi, ven đường khương trường sinh hướng lăng tiêu hỏi thăm trong khoảng thời gian này trải qua, lăng tiêu chi tiết giảng giải. sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào dưới chân núi, khương trường sinh bắt đầu tìm kiếm thích hợp rời núi góc độ, lăng tiêu nhắm mắt theo đuôi, hắn trong lòng cũng rất tò mò, sư phụ muốn làm sao rời núi. đôi huynh muội kia cũng xuống núi, khương trường sinh căn bản không sợ bọn họ nhìn thấy, lần này rời núi hắn không có ý định lén lút. vừa vạn hướng thế nhân hiện ra chính mình mạnh mẽ bắt t ủ binh khổng lồ hương hòa giá trị lượn gần nửa vòng khương trường sinh dừng lại hắn đi đến một mảnh vách núi trước từ nơi này lấy tay hẳn là dễ dàng chút võ phong chiếm diện tích đường kính đi đến sáu bảy dặm lại thêm cao ngàn trượng được cho là cự nhạc áo vàng nữ tử nhịn không được nói uy ngươi muốn rời núi người của ngươi đâu khương trường sinh đem kỳ lân p h ấ t trần đeo ở hông cười nói rời núi mà thôi cần gì người khác áo vàng nữ tử mắt trợn trắng nói liền dựa vào các ngươi hai sư đồ đào cả một đời vận cả một đời cũng mang không hết a chương 88, đây là thần tiên tại rời núi a đối mặt áo vàng nữ tử nghi vấn khương trường sinh không lại trả lời hai tay của hắn đặt tại trên vách núi đá điều động linh lực hắn ánh mắt ngưng tụ trực tiếp thi triển thần thông rời núi linh lực của hắn tại ngọn núi bên trong cấp tốc lan tràn lăng tiêu bạch y nam tử áo vàng nữ tử chăm chú nhìn hắn. không thể nào lăng tiêu cái chán toát ra mồ hôi lạnh hắn tin tưởng sư phụ sẽ không nói dối nếu như khương trường sinh thật muốn dùng sức một mình di chuyển võ phong bạch y nam tử cảm nhận được khương trường sinh khí thế vô cùng lo sợ đây cũng là đại cảnh đạo tổ công lực sao chu diệt kim thân cảnh công lực áo vàng nữ tử thấy khương trường sinh cứng đờ bất động buồn cười thật sẽ khoác lác nàng đang muốn mở miệng trêu chọc đột nhiên đại điện rung động âm âm ba người bị địa chấn lắc ngã trái ngã phải vội vàng vận công dùng chân khí ổn định bước chân bọn hắn hoảng sợ nhìn xem khương trường sinh chỉ thấy khương trường sinh trên người câu trần thiên công đại vũ bao bắn ra sáng chói h u ỳ n h quang khiến cho hắn như phục tiên thần khí phái khí thế siêu tuyệt khiến cho bọn hắn thấy nghẹt thở khí thế thật là đáng sợ bạch y nam tử chưa bao giờ cảm thụ qua như thế khí thế cường đại cho dù là phụ thân của hắn cũng còn lâu mới có được mạnh mẽ như thế hắn rốt cuộc là ai bạch y nam tử động d u n g nghẹn họng nhìn chân chối nhìn khương trường sinh không còn lúc trước thông song thần thái áo vàng nữ tử nhỏ dương miệng thật to đều nhanh nuốt vào một cái trứng gà cho dù là khương trường sinh đổ đệ lăng tiêu cũng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được tại ba người rung động vẻ mặt dưới khương trường sinh gầm thét một tiếng lên một tiếng này quát lớn kinh thiên động địa nhưng ba người đinh tai nhức óc ầm ầm to lớn hùng vĩ võ phong rung động bay lên thiên địa cự chiến dùng võ phong làm trung tâm đại địa nứt ra Từng đầu vết nứt nhường đại địa phá toái kéo dài tới đến chung quanh trên núi, ảnh hưởng đến phương viên hơn 10 dặm, chấn động càng là ảnh hưởng đến cách xa mấy trăm dặm. Lăng tiêu ba người đứng sau lưng Khương Trường Sinh dưới chân mặt đất không có nứt ra, nhưng gần nhất vết nứt cọc bọn họ không đến xa n a m trượng, để bọn hắn cực sợ. Đếm không hết nam h thạch trượt xuống mà xuống. Lăng tiêu, Bạch Y Nam tử không thể không huy kiếm vung chém xuống thạch. Thật, thật muốn rời núi. Áo vàng nữ tử ngây người, lời đều nói không c h u i chảy. âm thanh run rẩy không ngừng ngàn trượng võ phong v ụ t lên từ mặt đất che khuất bầu trời nhưng ba người chỉ cảm thấy trời sắp tối rồi khương trường sinh hai tay kéo lên vách núi như con kiến rời lên đại tượng đánh vào thị giác lực càng là vượt xa này so sánh lăng tiêu bạch y nam tử áo vàng nữ tử tất cả đều xem ngây người khương trường sinh đưa lưng về phía hắn xuất mồ hôi chán ôi không kém chút kinh h thường võ phong so hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn chỉ dựa vào linh lực của hắn rất khó di chuyển, cũng may hắn biết thần thông, đánh đổ một ngọn núi dễ dàng, nâng lên một ngọn núi cái kia cũng không dễ dàng. Khương Trường Sinh không có đem võ phong thu nhập trong cơ thể, hoặc là thu đến lòng bàn tay, hắn cứ như vậy dơ, chuẩn bị rêu r a o về kinh. Hắn đi theo bay lên không, võ phong đồng dạng bay lên. Hắn đi theo trượt đến ngọn núi mức độ, một tay chống đỡ võ phong, ra vẻ dễ dàng tư thái. Khương Trường Sinh nhìn xuống lăng tiêu, nói, còn không lên núi. không phải vi sư tiễn ngươi một đoạn đường, lăng tiêu lấy lại tinh thần mà đến, vội vàng thả người vọt lên, nhảy đến trên núi, hắn vẫn khiếp sợ, một câu đều nói không ra miệng. đợi võ phong bay tới không trung, cùng dãy núi kéo ra tranh lệch độ cao, khương trường sinh hướng phía t i châu bay đi, hắn chỉ cần cảm giác hoa kiếm tâm luân hồi ấn ký liền biết được hướng đi. võ phong rời đi về sau, dãy núi ở giữa hiển lộ ra một cái chiếm diện tích dài mấy dặm rộng hố to, đầy đất vết sách. như là thiên thạch rơi xuống đất về sau tình cảnh bạch y nam tử áo vàng nữ tử ngu ngơ tại tại chỗ thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần mà đến mãi đến võ phong tan biến tại dãy núi phần cuối áo vàng nữ tử nhịn không được hỏi đại ca đại cảnh thật chính là võ đạo hoang mạc sao làm sao cảm giác so đại lục trung tâm võ đạo vương triều còn khủng bố bạch y nam tử yên lặng thế giới quan của hắn cũng nát rời núi a mà lại là ngàn trượng cự nhạc đây là võ đạo lực lượng có thể đạt tới quá mẹ nó không hợp thói thường. Bạch Y Nam Tử nỗ lực khắc chế tâm tình trong lòng, bảo trì phong độ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mắng một câu mẹ nó. Áo vàng nữ tử nhớ tới lúc trước đối khương trường sinh trêu chọc, không khỏi đỏ mặt. Đồng thời nàng đối khương trường sinh tràn ngập tò mò, người này cảnh giới võ đạo đến cùng cao bao nhiêu? Chẳng lẽ đúng như đại cảnh người nói, đạo tổ chính là tiên thần hạ phàm? Quan đạo bên cạnh, một gian khách sạn bên trong, một đám á p tiêu tiêu sư đang ở uống rượu ăn thịt. Lúc này. tiểu nhị lảo đảo nghiêng ngã chạy vào hoảng sợ kêu lên có núi bay tới lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía hắn biểu lộ cổ quái trưởng quỹ trực tiếp đem một khối khăn lau nhét vào trên mặt hắn mắng nói cái gì mê sảng lại ăn vụng rượu tiểu nhị đem khăn lau giật xuống đến hét lớn thật thật ta không có nói sai ta không có uống rượu đột nhiên ngoài khách sạn tối xuống phẳng phất màn đêm buông xuống một màn này thấy tất cả mọi người ngây người bọn hắn vội vàng chạy đến bên cửa sổ cạnh cửa thăm dò nhìn ra ngoài ngay sau đó tất cả đều ngây ra như p h ỗ n g một tòa thật to sơn nhạc đứng đắn qua trên khách sạn phương núi thật tại bay ông trời ơi nhị biểu ca ta thật không uống say sa o các ngươi mau nhìn có người ta thiên thật sự có người là có người tại rời núi ngự không phi hành chẳng lẽ là thần nhân nhưng mẹ nó thần nhân có khả năng rời núi chúng ta không phải là g ặ p q u ỷ à Võ Phong phía dưới, Khương Trường Sinh câu Trần Thiên Công Đại Vũ bào bắn ra hào quang ố n g ánh, tại túi tam dưới núi như là trong bầu trời đêm minh nguyệt vô cùng bắt mắt. Khương Trường Sinh tốc độ phi hành không tính chậm, cũng không lâu lắm. Võ Phong tại khách sạn tất cả mọi người nhìn soi m ó i tan biến tại chân trời. Tất cả mọi người ở tại chỗ cũ thật lâu không nói. Khương Trường Sinh nâng Võ Phong bay hướng Ti Châu, linh lực tiêu hao rất nhanh, đổi lại đột phá trước hắn, đoán trường rất khó đem Võ Phong rời đến Ti Châu. cũng may hắn đã x ư đâu bằng nay lăng tiêu đi vào đỉnh núi bên trên nhìn bốn phương tám hướng giang sơn phong cảnh hắn hít sâu một hơi hắn ánh mắt trở nên kiên định từ nay về sau hắn không nữa sông sáo giang hồ hắn muốn dùng sư phụ làm mục tiêu đi đến như thế cảnh giới võ đạo hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong sư phụ đem võ phong rời đến kinh thành tình cảnh hoàng xuyên sư huynh đoán chừng sẽ sợ tè ra quần đi trong ruộng đang ở cày ruộng lão nông đột nhiên ngẩng đầu trong tay cái q u ố c vô ý thức rơi vào trong ruộng thạch trên đê đang ở dệt áo phụ nữ xem tới mặt đất dần dần ngầm hạ đến không khỏi ngẩng đầu thành chấn bên trong nuôi tới bách tính d ồ n d ậ p ngẩng đầu tất cả đều bị t r á n g v á n g ông trời ơi đó là cái gì là núi là núi a dưới núi có người đó là thần tiên sao không phải là yêu quái a đây là tiên thần tại rời núi a lão thiên hiển linh nhanh quỳ lại so với người tập võ kinh ngạc phàm nhân càng nhiều hơn chính là hưng phấn xác định võ phong sẽ không tổn thương đến chính mình dồn dập quỳ lại sợ bỏ l ỡ ngày này tướng điềm lành khương trường sinh một đường bay lượn phàm là nơi có người thấy cảnh này không khỏi là chấn kinh kinh hô liền r ừ n g núi ở giữa g i thú yêu thú đều xem ngay người một đường bay qua mấy chục tòa thành trì khương trường sinh khoảng cách ti châu tới gần kinh thành trần gia trong phủ đệ cao tuổi trần lễ đang cùng tầng tôn đấu dế đột nhiên hắn thấy từng người từng người võ giả theo chân ra phía trên tòa phủ đệ phóng qua hướng phía cửa thành bắc phương hướng chạy đi hắn không khỏi mắng một đám vô lễ chi đ ồ lúc này một tên tôi tớ chạy vào gấp giọng nói gia chủ xảy ra chuyện lớn trần l ễ tâm tình vốn là không tốt lúc này tức miệng mắng to cái đại sự gì trời sập sao bây giờ đại cảnh hạng gì cường thịnh chẳng lẽ còn có người muốn chết không sai biệt lắm có cự nhạc hướng phía kinh thành bay tới toàn thành cấm vệ, bạch y vệ đều đã bị điều động, toàn bộ chạy tới cửa thành bắc. tôi tớ run rẩy trả lời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. trần lễ s ử n g sốt, hỏi cái gì cự n h ạ c liền là núi rất lớn một ngọn núi. a, trần lễ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội vàng đứng lên nói, mau đỡ lão phu đi xem một chút. t à n g tôn gặp hắn chạy, lập tức gào khóc, nhưng lần này trần lễ không quan tâm hắn. trong hoàng cung, trong ngự thư phòng. Khương Tử Ngọc đang ngồi luyện công, Khương Tú đang nhìn tấu t r ư ơ n g Một tên người áo trắng xông tới, nói: Bệ hạ, có thần bí Cự Sơn đang hướng kinh thành tốc độ cao tới gần. Khương Tử Ngọc mở to mắt, cao mày nói: Lặp lại lần nữa, có thần bí Cự Sơn. Khương Tử Ngọc không đợi hắn nói xong, đang một thoáng đứng lên, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng. Khương Tú đi theo buông xuống tấu t r ư ơ n g Bọn hắn đứng tại n g ự trước cửa thư phòng, liền có thể xa xa thấy chân trời có cự phong đường nét. đang ở chậm rãi biến lớn, hai cha con ngây người. bọn hắn nghĩ đến trước đó hoa kiếm tâm tới yếu địa, chẳng lẽ hai cha con liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau chấn kinh. Long khởi quan bên trong đạo chuông bị khẩn cấp gõ vang, ngàn tên đệ tử dồn dập chuẩn bị chiến đấu, có đứng tại trên mái hiên, có đi vào trước sơn môn, có đứng tại bên vách núi, tất cả đều nhìn về phía một cái phương hướng. Thiên địa phần cuối liên miên rừng núi phía trên. một tòa thật to như kiếm b ả n sơn nhạc đang theo bọn hắn bay tới. đó là cái gì? địch tập sao? cái gì địch tập a? có núi tại bay a, tại bay a. chẳng lẽ là chứng nhãn pháp? hải thị thận lâu a. các đệ tử kinh hô liên tục, h o a n g xuyên đứng tại trên mái hiên, cả người ngây người. hắn nghĩ tới lăng tiêu trước khi đi. chẳng lẽ sư đệ thật đi điều nghiên địa hình, sư phụ thật muốn rời núi? hắn quay đầu nhìn về phía sư phụ đình viện, phát hiện bạch kỳ vong trần. Hoa kiếm tâm, khương tiền đều đi vào trên mái hiên, đỉnh núi bên trên chiếm cứ bạch long cũng ngẩng lên đầu rắn to lớn, không thấy sư phụ thân ảnh, hoang xuyên trong lòng kinh hoàng. là thật, hoang xuyên bị chấn động đến không biết nên nói cái gì, đầu óc trống rỗng. Hoa kiếm tâm cũng bị sợ choáng váng, nàng tin tưởng khương trường sinh, nhưng không nghĩ tới khương trường sinh là trực tiếp rời núi. bạch kỳ ghé vào trên móng vuốt, làm ra cầu nguyện tư thế. giờ khắc này, khương trường sinh tại nó trong lòng triệt để thành thần. tuyệt không phải yêu đạo, đây là tiên đạo a. nhìn phương xa kinh thành đường nét, khương trường sinh lộ ra nụ cười. cuối cùng muốn tới, phía dưới rừng núi toát ra lần lượt từng bóng người, tất cả đều là tại phụ cận tập võ võ giả. bọn hắn nhảy vọt đến ngọn cây, ngưỡng vọng võ phong, nhìn thấy khương trường sinh thân ảnh. cái đó là có người, có người tại rời núi, cũng không phải là núi mình tại bay. cái kia quang, giống như là đạo tổ a. hôm đó đạo tổ độ kiếp. ở trên không trung cũng là như thế hào quang đạo tổ rời núi ta thiên hắn thật là võ giả sao võ đạo chi cảnh lại có thể mạnh đến tình trạng như thế chẳng lẽ từ xưa đến nay những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là võ giả cách làm chương 89. tái hiện thần thoại tăng vọt hương hỏa giá trị khương trường sinh không nhìn phía dưới võ giả kinh hô hắn một tay nâng võ phong chạy tới kinh thành cửa thành bắc cửa thành bắc bên ngoài đất hoang đã phê cho long khởi quan Khương Trường Sinh còn cố ý nhường Vạn Lý dẫn người đi quay lại, chen vào tấm bảng gỗ. Toàn thành trên mái hiên đều đứng đ ấ y bóng người, ngắm nhìn võ phong tới gần. Võ phong bay trên trời cao bên trong, thật sự là rung động ánh mắt, để bọn hắn hoảng hốt, không biết xảy ra chuyện gì. Cửa thành bắc trên tường thành càng là đứng đầy bạch y vệ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Theo võ phong càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy võ phong dưới có người câu Trần Thiên Công Đại Vũ b à o hào quang thật sự là loa mắt. có người tại rời núi cũng không phải là núi tại bay cái này chân tướng ngược lại càng khiến người ta chấn kinh cái nhân tài nào có thể rời núi bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đạo tổ hoặc là đến đây khiêu chiến đạo tổ cường giả tuyệt thế khương tử ngọc khương tú hàn thiên cơ trần lễ đám người tất cả đều ngốc ngốc nhìn một màn này võ phong hùng vĩ đến mức nào khương trường sinh mang cho bọn hắn rung động lại càng lớn các ngươi chớ hoảng sợ từ nay về sau đây cũng là long khởi quan đệ nhị ngọn núi k h ơ n g trường sinh thanh âm truyền đến, vang vọng bầu trời phía dưới, lệnh toàn thành người đều có thể nghe được, nghe nói như thế, rất nhiều không rõ chân tướng bách tính đều an lòng. Sau đó liền chấn kinh. Đạo tổ vậy mà có khả năng rời núi, vẫn là như thế lớn núi. Nhân gian chân tiên. Khương Trường Sinh xác định cửa thành bắc bên ngoài không người về sau, bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hắn đem thần thức tản ra, tránh cho võ phong đụng vào cửa thành bắc, tiếp theo ảnh hưởng đến Long Khởi Sơn. Khổng lồ võ phong chậm rãi hạ xuống. nhường cử thành bắc bên trên hết thảy binh sĩ võ già khẩn trương long khởi quan các đệ tử cũng đang khẩn trương quan sát làm võ phong tới gần bọn hắn lúc bọn hắn mới có thể cảm nhận được khương trường sinh sức mạnh to lớn sức người tuyệt không có khả năng di chuyển như thế cự sơn hoàng duyên đột nhiên nhìn thấy lăng tiêu đi tại võ phong trên đường núi hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái là thật tuyệt không phải t r ư ớ n g nhãn pháp ầm ầm võ phong rơi xuống đất chấn động đại địa nhấc lên cuồn cuộn bụi đất bao phủ cửa thành bắc phụ cận quảng trường một tòa so l o n g khởi sơn còn muốn khổng lồ sơn n h ạ c rơi vào cửa thành bắc bên ngoài vách núi khoảng cách cửa thành không đến hai trượng khoảng cách không ít rừng cây đều bị đè cho bằng mãi đến võ phong rơi xuống đất trong kinh thành mới vừa bùng nổ chấn thiên tiếng hoan hô dân chúng đều tại cao giọng nói tổ tên khương tử ngọc s ữ n g sở tại tại chỗ hắn đột nhiên cảm thấy chính mình theo đuổi không có ý nghĩa hoàng đồ bá nghiệp giang sơn thành tự u vĩ đại như thế nào so sánh được như thế thần tích Tiên nhân, tiên nhân. Trần lễ t ả i hạ nhân nâng đỡ, chỉ võ phong hướng đi. Toàn thân run rẩy nói ra, hắn hết sức xúc động, hai mắt nổi lên. Giờ khắc này trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc giải khai. Mấy chục năm, hắn một mực rất tò mò Khương Trường Sinh đến cùng là lai lịch gì, chỗ nào học được võ học. Khương Trường Sinh tự xưng là trong mộng học được, hắn không tin, luôn cảm thấy Khương Trường Sinh sau lưng có người. Một đường đi tới, hắn mắt thấy Khương Trường Sinh sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. nhường vốn nên mệnh số đã hết đại cảnh trọng thương đến rực rỡ dù vậy hắn vẫn không biết khương trường sinh vì sao như thế mạnh cho tới bây giờ hắn t i n tưởng khương trường sinh chính là ở trên bầu trời tiên nhân hạ phàm trần lễ xúc động gấp đột nhiên hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh đem võ phong sau khi để xuống khương trường sinh thi triển tiên thiên hóa lâm chi thuật nhường võ phong dưới đáy rừng núi sinh trưởng rừng cây rậm rạp d ễ cây chui vào sâu trong lòng đất dùng cái này vững chắc võ phong để tránh đột nhiên tới một tràng địa chấn, đem võ phong chấn động đến đụng trên kinh thành. Thời gian một nén nhang về sau, toàn bộ võ phong dưới chân núi đều dài ra một vòng rừng cây rậm rạp như vậy thần tích nhường bách tính, đám võ giả tất cả đều quy công cho khương trường sinh. Làm xong tất cả những thứ này, khương trường sinh trở lại long khởi quan bên trong truyền âm cho hoang duyên vạn lý để bọn hắn ở trên núi sửa cầu tại võ phong bên trên tu kiến lầu các đình viện. bạch kỳ ngốc ngốc nhìn khương trường sinh. không dám đáp lời. Hoa kiếm tâm cùng khương tiền rơi trong sân, nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt đồng dạng chấn kinh. Khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở dưới cây cũng không lên tiếng, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hắn muốn khôi phục linh lực. chuyến này rời núi tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, hắn chưa từng như này mệt nhọc qua. Mặc dù lúc trước đối mặt cửu triều đại quân, hai phe triều tông hợp lại cũng không có như vậy mệt mỏi qua. Kinh thành náo động kéo dài thật lâu, do so tân xuân ăn tết còn muốn náo nhiệt, đại lượng võ giả. Bắc t í n h tuôn ra ra khỏi cửa thành, tiến đến xem ngoài thành núi. Khi bọn hắn sờ đến bùn đất, đi đến đường núi lúc mới dám tin tưởng là thật. Cái này là võ phong, không sai. l i ề n là võ phong. Làm sao có thể? Võ phong khoảng cách kinh thành há lại chỉ có tường đó cách xa ba ngàn dặm. Một lão già hoảng sợ nói, hắn khiến cái khác người xôn xao. Đây là võ phong. Dương Chiêu Đế đứng tại trên mái hiên, trợn mắt hốc mồm. Hắn đi qua võ phong, võ phong với hắn mà nói có thể quá quen. chính là bởi vì quen thuộc hắn mới kinh hãi nhất. Khương Tử Ngọc nghe nói việc này lập tức điều động Bạch y, y Vệ đi tới võ phong nhìn một chút võ phong phải chăng còn tại. Hắn nhường Bạch Y Vệ 800 dặm khẩn cấp đi xem. nửa tháng sau Khương Tử Ngọc nhận được tin tức đúng là võ phong. ven đường các thành bách tính đều mắt thấy đạo tổ rời núi vì để tránh cho bách tính khủng hoảng Khương Tử Ngọc không thể không chiêu cáo thiên hạ thông chi việc này. đạo tổ truyền võ phong ngày đi 3 0 0 0 n dặm thiên hạ chấn kinh. tin tức hướng về toàn bộ đại cảnh giang sơn truyền đi không chỉ là 22 c h â u còn bao gồm vừa thu phục mặt khác vương triều chỗ tháng 5, kinh thành náo động cuối cùng kết thúc nhưng mỗi ngày vẫn có liên t ụ c không ngừng người đến đây quan sát võ phong võ phong đã trở thành đạo tổ sức mạnh to lớn hiện ra khương trường sinh mỗi ngày đều đang nhìn hương hỏa giá trị núi hạ xuống ngày thứ hai hắn hương hỏa giá trị bắt đầu tăng vọt trước mắt hương hỏa giá trị 910.983 ngắn ngủi 3 tháng thắng qua trước đó mấy chục năm tích lũy mà lại tăng trưởng tốc độ vẫn rất nhanh, không có một tia giảm bớt khuyên hướng. Có thể cho hắn thắp hương người đều là cực hạn tín đồ, còn không tính những cái kia kính sợ, sùng bái hắn người. Dù sao phần lớn người sùng bái người nào đó chẳng qua là để ở trong lòng hoặc là treo ở ngoài miệng sẽ không bày ra hành động. Quả nhiên, tại tin tức này bế tắc thế giới chỉ có chân chính hiện ra mạnh mẽ biểu hiện mới có thể để cho thế nhân thắp hương sùng bái. Khương Trường Sinh đột nhiên sinh ra rất nhiều ý nghĩ. nếu là đưa hắn biết được h o a hạ thần thoại thực hiện hắn hương hòa giá trị được nhiều cao khoa phụ trục nhật hậu nghệ xạ nhật nữ oa bổ thiên tinh vệ lấp biển nộ bổ hoa sơn dìm nước kinh thành phi cái cuối cùng coi như xong khương trường sinh m i ê n man bất định đồng thời ý thức hắn đến đại cảnh giang sơn mở rộng đối với hắn cũng có chỗ tốt đại cảnh con dân càng nhiều hoàng quyền giúp hắn tuyên truyền hắn có thể thu được hương hòa giá trị thì càng nhiều trong c h ứ p nháng này Khương Trường Sinh có loại mong muốn nhường Khương Tử Ngọc lập tức chinh chiến mãnh liệt xúc động. Bất quá hắn vẫn là chế trụ. Dù sao hắn vừa đột phá, mỗi một lần đột phá khoảng cách thời gian chắc chắn càng ngày càng dài. Khoảng cách lần sau đột phá nói ít cũng có lớn mấy chục năm, thậm chí khả năng trên trăm năm, không đáng bây giờ gấp. Con cháu thống nhất thiên hạ, hắn thì không ngừng độ kiếp thành tiên thành thánh, siêu thoát hết thảy. Chỉ là ngẫm lại, Khương Trường Sinh đều có chút xúc động. Đúng lúc này, một đ ạ nhắc nhở xuất hiện, c à n vũ h a m năm. bị ngươi đánh dấu Trần Lễ đầu thai thành công, giáng sinh tại ngụy triều chỗ Khương Trường Sinh sưởng sốt Trần Lễ đầu thai hắn lúc này mở mắt truyền âm tại võ phong bên trên Hoa Kiếm Tâm để cho nàng đi tìm hiểu một thoáng Trần Lễ sự tình Trần Lễ đều nhanh 90, xem như vui tăng Khương Trường Sinh không có bi thương dù sao hắn đã sơ khuy luân hồi chẳng qua là sự tình có chút đột nhiên hắn tóm lại muốn tìm hiểu một chút thời gian một nén nhang về sau Hoa Kiếm Tâm nhập viện tại thần nhân hoang xuyên chợ r ú t dưới giữa hai ngọn núi đã xây dựng ba đầu cầu gỗ hoa kiếm tâm trực tiếp vượt cầu tới trần lễ qua đời có ba tháng đi liền ngày hôm đó ngươi rời núi thời điểm quá xúc động liền không có nuốt xuống khẩu khí kia ngươi không phải nói trong khoảng thời gian này không muốn bất luận cái gì người quấy giày ngươi sao ta liền không có nói cho ngươi dù sao lấy ngươi bây giờ thân phận cũng không dễ đi trần gia tang lễ hoa kiếm tâm đi vào khương trường sinh trước mặt nói ra khương trường sinh biểu lộ cổ quái Hoa kiếm tâm an ủi, không cần suy nghĩ nhiều. Trước kia ngươi không phải cho hắn đưa qua dược, người đều có đại nạn, hắn sẽ không trách ngươi. Ta tin tưởng hắn thấy ngươi chuyển võ phong một khắc này, hắn trong lòng là tự hào. Có ngươi hào h ữ u như vậy, hắn đời này không tiếc. Hắn kiếp sau đoán chừng cũng khó khăn giống như vinh hạnh đặc biệt này. Võ phong sau khi hạ xuống, khung trường sinh ở xung quanh lòng người bên trong hình ảnh liền biến, trở nên cao cao tại thượng, trở nên tràn ngập khoảng cách cảm giác. Đây là cực hạn sùng bái, kính sợ mang đến. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, nói: Ta biết rồi. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Hoa Kiếm Tâm liền đi tiếp Khương Tiền. Khương Trường Sinh yên lặng điều ra hương h ỏ a giá trị tiêu hao một vạn hương h ỏ a giá trị vì Trần Lễ chúc phúc. Ngoại trừ ấy nấy, càng nhiều hơn chính là kỷ niệm. Nay cả đời có thể được x ư n g tụng hảo hữu người chỉ có Trần Lễ. Những người khác cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là thượng hạ cấp quan hệ. Nhớ lại lần đầu gặp lúc Trần Lễ hăng hái bị người làm thương, hai người huyên náo không thoải mái. khi đó thế nào biết bọn hắn lại là cả đời hào hữu, đương nhiên là đối với trần lễ mà nói một đời không trường sinh không có cả đời hắn chỉ có vĩnh sinh cố nhân đã qua đời ta muốn càng nỗ lực tu luyện kiếp sau hữu duyên gặp lại khương trường sinh trong lòng như vậy nghĩ đến tháng này vạn lý đã bắt đầu an bài các đệ tử dọn đi võ phong long khởi quan trở nên quạnh quẽ lại nghe nghe trần lễ ta thế tin tức hắn đột nhiên có chút phiền muộn, bất quá này tơ phiền muộn rất nhanh liền hóa thành động lực Bạch kỳ thấy Khương Trường Sinh nhắm mắt đi theo thở dài một hơi. Nó sợ Khương Trường Sinh đưa nó cũng chạy tới võ phong đi. Nó còn là ưa thích đợi tại địa linh thụ dưới thoải mái, còn có thể càng tiếp cận Khương Trường Sinh. Khoảng cách tới gần, quan hệ liền sẽ không xa lánh. Nó liền có thể một mực ôm đùi. Trời xanh phía dưới, bên cạnh thác nước một bên. 16 tuổi Khương La lên bờ, hắn toàn thân tiêu tán lấy hơi nóng, đem trên người nước động sấy khô. Mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng thân thể của hắn đã rất cường tráng. cơ bắp rõ ràng, tràn ngập dương cương cùng lực lượng cảm giác. Tóc tai bù x ù hắn cùng khương tú giống nhau như đúc, nhưng mặt mày của hắn tràn ngập ngạo khí, khí chất cùng khương tú hoàn toàn khác biệt. tứ hải hiền thánh đi tới, đưa cho hắn một cái ấm nước, nói: đây là vi sư mới nhất ủ chế rượu trái cây, chính là trăm năm kình nguyên hoa cất chế mạ thành, tôi thể về sau uống vào, có thể làm cho gân cốt của ngươi khôi phục được càng tốt hơn, tầm bổ thể phách. khương la tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, cười hỏi. sư phụ bằng vào ta thực lực có thể hay không sông sáo mấy trọng thiên tứ hải hiền thánh bất đắc dĩ nói ngươi còn tuổi nhỏ hà tất sớm vượt quan luyện thêm mấy năm đi không cần thiết cùng tên kia đấu khí người ta phụ thân bối phận so sư tổ ngươi còn cao hư ta liền không quen nhìn hắn khi dễ đồng môn hắn tính cái gì thiên tài bất quá là tài nguyên ném ra tới thần nhân thôi lại cho ta năm năm nhất định có thể siêu việt hắn khương la khẽ nói giữa mi tâm bất lập loài nhàn nhạt hồng quang khiến cho hắn thoạt nhìn phảng phất lớn con mắt thứ ba. tứ hải hiền thánh cười khổ, không quan tâm người ta là thế nào trưởng thành, có người làm chỗ dựa cũng là thực lực thể hiện. ai, sư phụ không có năng lực, nhường ngươi bị tức. khương la c a u mày nói, sư phụ, ngươi nói cái gì đó? nếu không phải ngươi dẫn ta tới hiền thánh động thiên, ta tư chất cho dù tốt cũng bất quá là thế gian võ phu, há có thể bước chân chân chính võ đạo? chương 90, khí vận hoàng triều thành lập đạo quan. đúng rồi. ngươi có thể nghĩ hồi trở lại đại cảnh đi xem một chút sao tứ hải hiền thánh nói sang chuyện khác hỏi khương la lời khiến cho hắn hết sức vui mừng nhưng hắn vẫn là sợ khương la xảy ra chuyện hiền thánh động thiên nhìn như quy củ xâm nghiêm có thể bảo hộ mỗi một vị đệ tử nhưng đắc tội địa vị cao người cũng sẽ không có kết cục tốt khương la bình tĩnh nói không nghĩ ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên hồi trở lại đại cảnh nhất định có thật nhiều phiền toái lúc mà lại ta không quay về ta vị kia sinh đôi đại ca thái tử vị mới ngồi chân thật Tứ Hải Hiền Thánh không có dấu diếm thân thế của hắn, nhưng hắn cũng không có đối cảnh triều hoàng quyền sinh ra hứng thú. Trước đây ít năm, Tứ Hải Hiền Thánh dẫn hắn đi phụ cận vương triều du lịch qua. Hắn không thích thế giới bên ngoài, phàm nhân vì sinh kế mà dễ r u ộ võ đạo mỏng manh. Nghe vậy, Tứ Hải Hiền Thánh tuy không n ạ i cũng chỉ có thể đồng ý. Khương La đem ấm nước ném cho hắn, dơ dơ lên tay, cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn đi hướng mình nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị tiếp tục luyện công. Tứ Hải Hiền Thánh quay người nhìn về phía Khương La, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo. Khương La tốt như vậy, Hiếu Thắng ngày sau nhất định sẽ xông ra cái sọt. Hắn vị sư phụ này lại có thể bảo đảm hắn bao lâu? Hắn có thể cảm giác được chính mình đại nạn, không có nhiều năm sống đầu. Hy vọng tại chính mình thọ hết chết giả trước, tận khả năng trợ giúp tiểu tử này mạnh lên đi. Tứ Hải Hiền Thánh thở dài một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Khương Uyên, hai người từng mới quen đã thân, chờ hắn đến dưới cửu tuyển. nhất định phải cùng khương uyên đắc ý xem lão phu cho ngươi giáo tốt tàng tôn tứ hải hiền thánh không khỏi vui lên trong lòng sầu lo đạm không ít hắn chính là như vậy tính cách thoải mái gặp sao yên vậy hắn tin tưởng vững chắc mỗi người đều có mỗi người mệnh số đại cảnh an dưỡng sinh sống hoàng đế chiêu cáo trong vòng một năm i á n đầy đại cảnh các ngõ ngách rất nhiều người sợ hãi đạo tổ mạnh mẽ phụng kỳ vi thần linh nhưng cũng có nhiều người hơn cho rằng hoàng đế ngu ngốc trên đời này làm sao có thể có người rời núi mặc kệ như thế nào, khương trường sinh hương hỏa giá trị một mực tại tăng trưởng, thoáng chớp mắt 2 năm qua đi, càn vũ 22 năm, khương trường sinh 72 tuổi. một năm này 18 t u ổ i thái tử khương tú bắt đầu giám quốc, chủ trưởng triều chính, mà khương tử ngọc mỗi ngày ngâm mình ở long khởi quan bên trong, long khởi quan đệ tử đều đã di chuyển đến võ phong bên trên, lớn như vậy long khởi sơn chỉ có khương trường sinh, vong trần, hoa kiếm tâm, khương tiền ở bạch kỳ cùng bạch long phạm vi hoạt động biến lớn. nhất là bạch long không cần lại ngày ngày đợi ở trên đỉnh núi trước kia tổng lo lắng vô ý đả thương người hoặc là phá hư trên núi hoa cỏ cây cối trong đình viện khương trường sinh khương tử ngọc đang xem đã năm tuổi khương tiền tập võ tiểu tử này quyền cước như gió chiều thức trôi chảy khương tiền học tập chính là hiển thánh động thiên thần công chính là hàng phong tu luyện đại chu thiên thần công nghe nói đại thừa long lâu chu thiên thần công chính là này công tản thiên chính là bởi vì là tản thiên mới luyện được s ở d ở ương ương Đại Chu Thiên Thần Công ngoại trừ nội công tâm phát đến, tại lúc chiến đấu còn có thể hấp thu địch công lực của người ta, cũng trong khoảng thời gian ngắn trở về, rất có lấy đạo của người trả lại người ảo diệu. Đại Chu Thiên Thần Công mặc dù không thể hút người công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng bản thân tan d ã chân khí tốc độ cực nhanh, không cần hút người công lực mà lại tu luyện này công sẽ không tổn thất thân thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Khương Tử Ngọc Đắc ý cười nói: Thế nào, Tiền Nhi có chấm phong thái sao? Khương Trường Sinh nói. so ngươi có thể mạnh hơn nhiều. Khương Tử Ngọc cười ha ha, cũng không tức giận, nhìn về phía Khương Tiền tầm mắt tràn ngập kiêu ngạo. Khương Trường Sinh hỏi, ngươi đây có tính toán gì không? Khương Tử Ngọc tại Long Khởi Quan đợi hơn phân nửa năm, tháng này thậm chí không hồi cung, ngay tại Khương Trường Sinh trong sân đợi, Hoa Kiến Tâm cũng là thật cao hứng. Một nhà ba đời người ở cùng một chỗ, cái này là cuộc sống hạnh phúc. Tính toán gì, chấm đã vì đại cảnh đánh xuống Đại Đại Giang Sơn, cũng nên bỏ quyền nhường ừ. tú nhi g i á g quốc. chờ ta lão lại nhường ngôi cho hắn, khương tử ngọc hoàn toàn thất vọng. khương trường sinh biết được hắn tâm suy nghĩ gì, tiểu tử này cũng muốn tu tiên, nhưng này là không thể nào. khương tử ngọc lại không có sinh tồn hệ thống, sẽ chịu võ đạo thế giới quy tắc hạn chế, trừ phi khương trường sinh cường đại đến đánh vỡ thế giới quy tắc. khương trường sinh bất đắc dĩ nói, muốn hay không luyện một chút đại chu thiên thần công, hoặc là đoạt thiên chân long công, ít nhất so với ta càn khôn thiên kinh mạnh, mong muốn tu hành tuyệt học của ta. Nhất định phải đánh vỡ càn khôn thiên kinh tầng cao nhất, Hoang Xuyên đã bỏ đi, ngươi hẳn là cũng thử qua đi. Khương Tử Ngọc lắc đầu bật cười, c h ấ m cũng không phải cố chấp người, kỳ thật c h ấ m hiểu rõ, c h ấ m tư chất đặt ở 30 năm trước đại cảnh được tính là thiên tài, nhưng ở bây giờ không coi là cái gì, c h ấ m không bằng Bình An, Hoang Xuyên đem hết toàn lực tập võ, thành tựu thần nhân, sau đó hơn nửa cuộc đời hoang p h ế cần gì chứ? Đại Chu Thiên Thần Công không luyện, cái kia đoạt thiên chân long công càng không thể luyện. chẵng cũng không muốn học đại thừa long lâu dựa vào chấn áp đại cảnh võ lâm khí vận đổi lấy t ự thân mạnh mẽ chẵng đánh nửa đời người trận chiến hưởng thụ một chút làm sao vậy tuổi già đi theo ngày luyện một chút đan hạ hạ cờ đấu đấu dế cũng rất tốt này giang sơn ngoại trừ rời đi ngài rời đi bất luận cái gì người đều có thể chuyển hắn nhún vai bưng lên một bàn củ lạc hướng đi khương tiền chuẩn bị chỉ bảo nhi tử một phiên khương trường sinh đột nhiên mềm lòng đúng vậy a hắn đánh nửa đời người trận chiến cũng nên dừng bước lại khương trường sinh mặc dù nghĩ khoét trương đại cảnh triều giang sơn để cho mình thu hoạch được càng nhiều hương hỏa giá trị nhưng hắn cũng không muốn nhường nhi tử mệt nhọc cả đời thôi nếu nhi tử mệt mỏi vậy liền đem hy vọng đặt ở cháu trai lên này giang sơn luôn có người trông mà thèm phần lớn tân hoàng đều muốn sâu việt tiền bối bất quá khương tú năm nay vừa mới thành thân tăng tôn tử đoán c h ừ n g còn phải chờ mấy năm khương trường sinh cười cười sau đó nhắm mắt tu luyện một lúc lâu sau võ phong truyền đến chân khí phun trào thanh âm khương trường sinh mở to mắt nhìn lại thấy có người tại cùng hoang xuyên luận bàn chính là lúc trước hắn rời núi lúc gặp phải bạch y nam tử bạch y nam tử cũng không phải là thần nhân nhưng hoang xuyên cũng không có ngự không khí dễ người hai người trên mặt đất giao chiến bạch y nam tử kiếm phát siêu tuyệt lại nhường hoang xuyên trong thời gian ngắn không thể bắt lấy hắn rất nhiều đệ tử vây xem nhưng hoang xuyên càng thêm hưng phấn Cuối cùng có cơ hội hiện ra chính mình thần nhân công lực, hắn cố ý không hạ gục Bạch Y Nam Tử, giả bộ như có tới có hồi, liền là nghĩ nhiều lộ ra hiển uy phong. Không Trường Sinh lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử thúi, người này trang bức bản lĩnh quá yếu, ngươi hẳn là khiến cho hắn hiện ra chính mình mạnh mẽ, lại chấn á t thô bạo, mà không phải có tới có hồi, dạng này sẽ chỉ tôn lên đối phương càng mạnh. Đại Khái đi qua thời gian một nén nhang, hoang xuyên đánh bại Bạch Y Nam Tử. Bạch y nam tử nửa quỳ ở trước sơn môn, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Hắn không nghĩ tới long khởi quan bên trên ngoại trừ đạo tổ còn có thần nhân, kinh h thường đại cảnh võ lâm. Hoang xuyên đứng tại sơn môn bên trên nhìn xuống hắn, nói: "Ngươi đi đi, sư phụ ta không thu đồ đệ." Bạch y nam tử cắn răng nói: "Ta đây liền quỳ thẳng ở đây, mãi đến đạo tổ đồng ý." Hoang xuyên trợn trắng mắt nói: "Vậy liền quỳ, chỉ cần ngươi dám nhắc tới trước đạp vào sơn môn, ta liền giết ngươi." Bạch Y Nam tử lúc này quay người leo đến bên cạnh bên bờ vực, quỳ lại long khởi sơn. Hắn nhường đường về sau, khách hành hương nhóm lần lượt lên núi, mỗi người đều sẽ hướng hắn q u ă n g đi dị dạng tầm mắt, nhưng hắn ví như không nghe thấy, vẫn như cũ q u ỷ Khương Trường Sinh âm thầm tò mò, vị kia áo vàng nữ từ đâu? Làm sao không có cùng Bạch Y Nam tử cùng đi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn xác thực không muốn thu đồ đệ. Long khởi quan đã làm lớn, đại cảnh hoàng thất lại ổn định. hắn chuyên tâm tu đạo là được thoáng chớp mắt mười ngày đi qua bạch y nam tử còn quỳ không ăn không uống hắn đã không người lúc nào cũng có thể mới ngã xuống hoang xuyên nhìn không được không thể không tiến đến bái phòng khương trường sinh khương trường sinh suy nghĩ một chút nhường hoang xuyên trước chiếu cố cái này người một viên đợi thân thể của hắn khôi phục lại tới tên này vẫn rất có nghị lực khương trường sinh sinh ra một cái ý nghĩ khương tử ngọc vui cười nói nếu là sợ phiền toái chấm trực tiếp nhường bạch y vệ đem hắn bắt bỏ vào trong thiên lao khiến cho hắn quỳ cả một đời khương trường sinh lắc đầu không có nói tiếp n g a y kế tiếp lân cận giữa trưa bạch y nam tử tại hoang xuyên dẫn đầu hạ đi tới hắn đặc biệt rửa mặt qua cả người khôi phục nhẹ nhàng quân tử hình ảnh không nữa chật vật nhìn thấy khương trường sinh bạch y nam tử khắc chế không được xúc động quỳ lại khương trường sinh tiên bối không lão thần tiên ngài nhất định phải thu ta làm đồ đệ ta cam nguyện vì ngài làm châu làm ngựa. bạch y nam tử cái chán gõ, cố nén s ú c động, trầm giọng nói. khương trường sinh hỏi, ngươi đến từ phương nào? vì sao nhất định phải b á i ta? bạch y nam tử hồi đáp, vẫn bối tên là tề duyên, đến từ đại tề. đại tề vương triều tại tám năm trước vừa tấn thăng làm khí vận hoàng triều. ta vì hoàng tử, phụ hoàng hy vọng chúng ta hoàng tử đều có thể thay hắn chinh chiến bát phương. ta chán ghét chiến tranh, liền dẫn tiểu muội rời đi đại tề. một đường đi vào khoảng cách đại tề xa nhất đại cảnh. chúng ta huynh muội vốn là muốn khai tông lập phái lấy võ đạo phát dương không chiến chi phong nhưng này ngày kiến thức đến tiền bối sức mạnh to lớn ta mới vừa tìm tới mục tiêu chỉ có thu hoạch được ngài như thế sức mạnh to lớn mới có thể chấn áp thiên hạ nhường khắp thiên hạ các vương triều không nữa c h i n h chiến thiên hạ thái bình mới vừa buông xuống đại tề khương trường sinh chưa nghe nói qua nhưng không nghĩ tới tề duyên lại là như vậy người khương tử ngọc hít mắt mở miệng hỏi khí vận hoàng triều đại tề cùng đại cảnh so sánh ai mạnh người nào cương thổ lớn? Tề duyên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tử Ngọc nói: tất nhiên là Đại Tề mạnh hơn. Đại Tề lập triều 300 năm, t r i n h chiến 300 năm, hắn cương thổ chính là bây giờ Đại Cảnh gấp năm lần có thừa. Đại Tề chiếm đoạt quá nhiều vương triều, lại thêm có ở vào ba phía trên triều Tông một trong vân hải yên sơn duy trì võ đạo thực lực cũng mạnh hơn Đại Cảnh. Khương Tử Ngọc nhíu mày. Tề duyên quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh nói: xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, ta như tập được cái thế vũ lực. cũng sẽ không nguy hại đại cảnh ta tập võ mục đích là hy vọng gấp rút thành thiên hạ thái bình khương trường sinh bình tĩnh nói như vậy đi ngươi đi tới đại cảnh các quận vì ta tu kiến đạo quan lập tượng nói cho xung quanh bách tính thờ phụng ta vì ta thắp hương sẽ thu hoạch được đạo tổ chúc phúc đối đãi ngươi tu kiến xong ta liền thu ngươi làm đồ có b ệ c h y vệ tại đại cảnh các ngõ ngách đều có thể điều tra đến ngươi nếu muốn gian lận ta sẽ không thu ngươi tề duyên h ã to mồm bây giờ đại cảnh quận huyện vượt qua một trăm số lượng hắn phải đi xây bao lâu chờ chút hắn có khả năng mượn nhờ đạo tổ tên phát dương chính mình chủ trương tư tưởng liền đạo tổ đều chủ trương hòa bình đây chẳng phải là lại càng dễ mở rộng làm cho người tin phục tề duyên lập tức đáp ứng nói tốt ta hiện tại liền đi rất lời hắn đứng dậy rời đi bước tiến của hắn rất nhanh rời đi sân nhỏ về sau hắn trực tiếp thi triển khinh công rời đi s ả n g khoái như vậy thật đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, khương trường sinh trong lòng cảm khái. bất quá nói đi thì nói lại, có đôi khi trẻ con miệng còn hôi sữa cũng có thể thành việc lớn. lúc này khương tử ngọc cũng đứng dậy hướng phía bên ngoài đình viện đi đến. khương trường sinh hỏi người đi đâu vậy?